Kỳ thật này không thể cố biến dị rùa đen, rốt cuộc nó vẫn luôn ở kia đã chịu ô nhiễm tanh hôi nước sông bên trong, ăn đều là mùi hôi thịt nát, nơi nào ngửi được quá như vậy mùi hương phát mũi đồ ăn, cho nên biến dị rùa đen mới bạo động. Chính là mặc kệ biến dị rùa đen như thế nào nôn nóng tại chỗ bạo khiêu, nó đều chỉ có thể chơ mắt nhìn tiểu hải tinh đem đùi gà toàn bộ nuốt tan nhập bụng, kia nồng đậm mùi hương, kia kim hoàng sắc ru nước, kia non mềm ngon miệng thì chết, toàn bộ đã không có. Lúc này biến dị rùa đen thật là hận không thể lập tức sinh ra một con cánh bay đến tiểu hải tinh trước mặt, đoạt lấy nó trong miệng đùi gà. Tiểu hải tinh ăn xong híp mắt nhỏ liếm liếm miệng bên ngoài ru nước, sau đó ôm hai tay trên cao nhìn xuống nhìn nổi trận lôi đình biến dị rùa đen, mà lúc này biến dị bạch hổ chúng nó cũng đi theo chạy tới, vây quanh biến dị rùa đen. Lúc này biến dị rùa đen mới phát hiện nó đã bị nghiêm trọng vây quanh, nó hoảng loạn đang muốn muốn lại lần nữa xúc tiến mai rùa đen bên trong. Lại thấy được Tô Duyệt trong tay kia không ngừng đồng đưa kim hoàng sắc đùi gà. ố ô, ô ô ngao ngao ngao ngao. Biến dị rùa đen kích động kêu to, miệng không ngừng chảy nước miếng. Lúc này nó lại lần nữa quên mất muốn xúc tiến mai rùa bên trong sự tình. Tô Duyệt đối tiểu hải tinh chúng nó xử cái nhan sắc, ý bảo chúng nó cùng biến dị rùa đen giao lưu. Muốn ăn đùi gà. Tiểu hải tinh vẫn như cũ ôm hai sừng, nhìn xuống trên mặt đất nôn nóng biến dị rùa đen. ngao ô kêu to nói. Chính nhìn đùi gà bắt cấp biến dị rùa đen, đột nhiên nghe được Tiểu Hải Tinh nói, không khỏi sửng sốt, nguyên lai like cái này hương hương ăn ngon đồ vật đã tiêu đùi gà a. Tên cũng thật dễ nghe a. Ngay sau đó phản ứng lại đây Tiểu Hải Tinh nói, không khỏi manh liệt gật đầu. Tiểu Hải Tinh chờ biến dị động vật nhìn đến biến dị rùa đen phản ứng đều không khỏi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Hừ, bất quá chính là một cái đùi gà mà thôi liền đem này chỉ ngàn năm lao ố quy cấp cấp thành như vậy. Bất quá tiểu hải tinh chờ đã quên mất phía trước chúng nó lần đầu tiên tiếp xúc đến đùi gà khi kia chân chó túng dạo. Bất quá tiểu hải tinh đối với biến dị rùa đen biểu hiện phi thường vừa lòng, vì thế lại vẻ mặt tiêu ngạo vươn nó tiểu giác chỉ vào tô duyệt cầm ở trong tay đùi gà. Ngao âu ngao âu kêu to nói, xem ra ngươi là không có ăn qua thứ tốt. Phải biết rằng ngẫu nhiên nhóm mỗi ngày đều là lấy cái này đương ăn và ăn, đều ăn đủ rồi. Ai? Biến dị rùa đen vừa nghe. Vẻ mặt hâm mộ, cặp kia đậu đỏ trong mắt mặt hiện lên hâm mộ ghen ghét thần sắc, vì cái gì nó sinh hoạt ở nước bẩn bên trong, mỗi ngày ăn su thịt thịt nát, chúng nó lại đương ăn vật ăn, còn ăn đủ rồi. Thật là có đối lập mới muốn chết. Ai? Các ngươi thật là quá hạnh phúc. Đáng thương ta này chỉ ngàn năm rùa đen, ai mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt. Gần nhất ta đều gầy ốm rất nhiều. Ai? Biến dị rùa đen nhìn tô duyệt trong tay kia chỉ đùi gà vẻ mặt u buồn cảm thán nói, "Tiểu Hải Tinh cũng không có bị biến dị rùa đen kia yêu thương biểu tình mà mềm lòng, nó tiếp tục vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Có nghĩ về sau mỗi ngày có đùi gà ăn. Có nghĩ có ăn không hết đùi gà. Có nghĩ sở hữu mỹ vị đồ ăn. Không cần lo lắng, không cần do dự, chạy nhanh hành động lên, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta đại gia tộc bên trong." Như vậy mỗi ngày ngươi sẽ có ăn không hết đùi ga cùng các loại ngươi hiện tượng không đến mỹ thực, mỗi ngày ngươi sẽ sinh hoạt ở mỹ lệ trong hoàn cảnh mặt, ngươi không cần chỉ vây ở kia thanh tuổi nước bần giữa, ngươi có thể đi khắp địa cầu mỗi cái góc. Này hết thể chúng ta chủ nhân đều có thể vì ngươi thực hiện. Chỉ cần ngươi thiệt tình nguyện ý trở thành chúng ta đồng bạn, trở thành chúng ta chủ nhân tiểu đệ. Này hết thể đều không hề là mộng tưởng, này hết thể ngươi lập tức liền có thể có được con do dự cái gì? Chạy nhanh hành động A. Cơ hội chỉ có lúc này đây. Bỏ lỡ ngươi sẽ thương tiếc trung thân. Ngươi sẽ đau đớn muốn chết. Chứ bỏ tô duyệt, tô láo mẹ bọn họ cũng không thể nghe hiểu tiểu hải tinh đang nói cái gì. Bọn họ chỉ có thể nghe được tiểu hải tinh vẫn luôn kích động ngao âu ngao âu kêu to. Nhưng thật ra tô duyệt nghe tiểu hải tinh nói, không khỏi chịu chịu khoe miệng. Xem ra tiểu hải tinh kia chương miệng nhỏ không chỉ có sẽ ăn còn sẽ nói. Quả nhiên quỷ dạp trên mặt đất biến dị rùa đen nghe tiểu hải tinh kia trào dâng mà mê người nói âm, kích động cả người đều bắt đầu run rẩy, cuối cùng càng nghe, cặp kia đầu đỏ mắt càng lượng càng lớn. Mà biến dị rùa đen cũng rất biết điều kích động hỏi, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Chỉ cần như vậy ta liền có thể có được này hết thể sao? Lần này còn không có chờ tiểu hải tinh nói chuyện. Vây quanh ở biến dị rùa đen bên người biến dị bạch hổ ghét bỏ quét mắt biến dị rùa đen kia kích động bộ dáng, thấp thấp gào giống nói, hừ. Nếu không phải thật sự, ngươi cho rằng bổn đại vương sẽ cam tâm trở thành nàng tiểu đệ sao? bổn đại vương cũng là vừa rồi trở thành nàng tiểu đệ, từ một đương nàng tiểu đệ, bổn đại vương cũng đã ăn mấy chục chỉ mỹ vị đồ ăn. Ngươi lão ra hỏa này còn cọ sát cái cái gì? Hừ. Thật là không biết tốt xấu. Biến dị bạch hổ có chút không cam lòng trừng mắt trên mặt đất kích động biến dị rùa đen. Đối với biến dị rùa đen không có gặp đến tô duyệt hành hung phi thường tiếc nuối, vì cái gì bị thương luôn là nó đâu. Biến dị rùa đen vừa nghe biến dị bạch hổ nói, trong lòng tưởng tượng, cũng đúng vậy, biến dị bạch hổ đây chính là động vật chi vương, nếu nó đều nói như vậy, kia khẳng định là sẽ không sai. Mà theo biến dị bạch hổ thanh âm rơi xuống, một bên răng hô tiểu bạch thỏ cũng ngạo kiều ngao ngao ngao kêu to nói. Đương nhiên là thật sự, đi theo chủ nhân có thịt ăn. Từ đi theo chủ nhân lúc sau, ta mỹ lệ mau mau càng thêm sáng giỏi lượng lệ, thân thể của ta càng thêm cường tráng kiên cố, dung mạo của ta cũng trở nên xinh đẹp động lòng người. Thật sự là cực hảo. Biến dị rùa đen vừa nghe răng hô tiểu bạch thỏ nói, ánh mắt lại theo thanh âm nhìn đứng ở một bên răng hô tiểu bạch thỏ, đầu tiên ánh vào nó đôi mắt chính là kia một thân bạch loang loáng mau mau, quả nhiên là phi thường sáng giỏi lượng lệ. Nhìn một cái kia tiểu lớn bằng bàn tay thân thể, cái này. Ách ly cường tráng kiên cố có điểm khoảng cách, bất quá nhìn đến ra tới phi thường rắn chắc, bằng không phía trước như thế nào gặm nó đùi gà gặm như vậy hung hãn. Bất quá đương biến dị rùa đen tầm mắt rừng ở răng hô tiểu bạch thỏ kia cái gọi là xinh đẹp động lòng người dung mạo thời điểm. Nga kêu sợ hãi một tiếng, sau đó ở răng hô tiểu bạch thỏ kia hung tàn cùng ý hiếp tam giác mắt dưới rời đi tầm mắt. Nhi mạ à! Trưởng thành như vậy vẫn là, tam giác mắt, răng hô miệng, này vẫn là so với phía trước xinh đẹp động lòng người. Lúc này biến dị rùa đen đặc biệt muốn hỏi một câu, tiểu bạch thỏ a, ngươi phía trước đến tuột cùng là lớn lên có bao nhiêu thấm người a? Không nỡ nhìn thẳng a, Ai? Bất quá biến dị rùa đen cũng không ngu ngốc, nhìn mấy chỉ kia thần thái sáng láng đôi mắt cùng kia rắn chắc thân mình, liền biết chúng no thức ăn có bao nhiêu hảo. Nghĩ đến đây biến dị rùa đen đã hoàn toàn tâm động nó nỗ lực ngẩng lên đầu, cặp kia đậu đỏ mắt nhìn chằm chằm tô duyệt trong tay đùi gà, cùng với tô duyệt bên cạnh kia trên bàn mặt khác tản ra mùi hương đồ ăn, biến dị rùa đen lại lần nữa không có hình tượng bắt đầu chảy nước miếng, ngao ngao ngao ngao ngao, biến dị rùa đen đối với tô duyệt không ngừng kích động kêu to nói, tiêm nguyện ý, nguyện ý a, bất quá tô duyệt là nghe không hiểu, nhưng thật ra một bên tiểu hải tinh cấp tô duyệt ngồi phiên dịch công tác, tô duyệt nghe xong tiểu hải tinh lời nói. Mới hiểu được biến dị rùa đen cứ như vậy đồng ý. Biến dị rùa đen như vậy dứt khoát nhưng thật ra làm tô duyệt có chút mất mát. Như thế nào cứ như vậy dễ dàng đồng ý. Chỉ cần ngươi muốn phản kháng một chút à, thật là quá không có thiết tháo. Vì một cái đùi gà liền đem chính mình cấp bán đi ai. Tuy rằng là như thế này tưởng, bất quá tô duyệt động tác lại là không có một chút kéo dài. Trực tiếp nhảy xuống xe, đem biến dị rùa đen cấp khế ước. Quý ước lúc sau biến dị rùa đen vui mừng tại chỗ con nó kia thật dày mai rùa nhảy nhót. Nhảy nhót đương nhiên là muốn Tô Duyệt trong tay mặt kia chỉ kim hoàng tản ra mê người hương khí đùi gà, ngao ngao ngao ngao cấp tiêm cấp tiêm a. Đùi gà chạy nhanh cấp tiêm a. Chủ nhân. Đùi gà cấp tiêm. Tô Duyệt lúc này vẻ mặt vui sướng nhìn biến dị rùa đen, nghe được biến dị rùa đen yêu cầu trực tiếp đem trong tay đùi gà đột nhiên hướng biến dị rùa đen kia đại trường trong miệng mặt một tác mà nhét vào rùa đen trong miệng mặt kia một đầu vừa vặn là đầu to kia một bên, thẳng tắc tắc đến biến dị rùa đen thẳng trợn trắng mắt, một hơi thiếu chút nữa không có đi lên. Biến dị rùa đen vươn nó hai chỉ chi trước, gắt gao nắm lấy đùi gà một khắc đầu, liều mạng hướng ra phía ngoài lôi kéo, rốt cuộc đem đùi gà cấp lôi kéo ra tới, biến dị rùa đen cũng không có gì mặt khác câu ván hận, chỉ cần đùi gà tới tay liền hảo. Biến dị rùa đen hai chỉ chi trước gắt gao nắm lấy đùi gà Sau đó cặp kia đậu đỏ mắt thật cẩn thận nhìn một bên tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ cùng bạch hổ, sợ chúng nó lại lần nữa tới đoạt nó đuổi gà, nó yên lặng xoay người, đưa lưng về phía ba con, sau đó mới yên tâm bắt đầu từng ngụm từng ngụm khai gạm. Một bên tô duyệt trên mặt mang theo rõ ràng vui sướng tươi cười một lần nữa nhảy lên trong xe mặt, tô lão mẹ chính nghi hoặc tô duyệt vì cái gì như vậy vui vẻ, một bên khúc lánh trực tiếp mở miệng nói, chúc mừng chủ nhân thành công thăng cấp vì lục cấp không lãnh một câu thành công làm tô lão mẹ bọn họ cấp lộ ra kinh ngạc mà vui sướng biểu tình. tô lão mẹ phản ứng lại đây vội vàng hỏi thật tốt quá. duyệt duyệt rốt cuộc lục cấp. ha ha quả nhiên nhà ta duyệt duyệt lợi hại nhất. một bên vương hoa mẫn bọn họ phản ứng lại đây cũng vui sướng chúc mừng cùng tô duyệt thành công thăng cấp. tô duyệt đều vui mừng tiếp nhận rồi. bởi vì lúc này tô duyệt trong lòng cũng là thực vui vẻ, không nghĩ tới lần này thăng cấp lục cấp tốc độ như vậy mau. Tô Duyệt tầm mắt rừng ở chính ngông hướng tới bọn họ, ăn đuổi gà ăn vui mừng biến dị rùa đen, cùng một bên ăn không ngồi rồi quỳ dạp trên mặt đất liếm lông tóc biến dị bạch hổ, phía trước khế ước biến dị bạch hổ thời điểm, nàng liền cảm giác được nàng năng lượng có điều tăng lên, bất quá cũng không phải tăng lên rất nhiều. Nhưng thật ra vừa mới khế ước biến dị rùa đen lúc sau, nàng một chút liền từ ngũ cấp đột phá trở thành lục cấp, như thế cái ngoại ý muốn vui vẻ. Tô Duyệt lúc này mới cẩn thận nhìn biến dị rùa đen mai rùa, này chỉ rùa đen thế nhưng là ngàn năm rùa đen. Biến dị ngàn năm rùa đen. Đây là cái gì khái niệm? Bất quá mặc kệ như thế nào này chỉ biến dị rùa đen hiện tại là nàng tiểu đệ, nàng cũng không cần phải đi nhiều rối rắm này đó. Bất quá Tô Duyệt lại từ lần này khế ước chung phát hiện một ít không thích hợp. Phía trước khế ước tiểu hải tinh chúng nó cũng không có phát sinh tình huống như vậy. Mà này đó liên tục khế ước biến dị Bạch Hổ cùng biến dị Rùa Đen lại xuất hiện tình huống như vậy, Tô Duyệt nhất thời nghĩ không ra đến tọt cùng là cái gì nguyên nhân, trừ bỏ biết này chỉ biến dị Bạch Hổ cùng biến dị Rùa Đen niên đại muốn trường một ít ở ngoài, cũng không có cái gì bất đồng chỗ. Tưởng không rõ ràng lắm, Tô Duyệt liền trực tiếp đem vấn đề này ném ở một bên, lần này thăng cấp trừ bỏ cùng trước kia thăng cấp giống nhau, thân thể các hạng cơ năng lại lần nữa được đến tăng lên ở ngoài. Có thể khế ước số lượng lại tăng nhiều, hiện tại lại có 6 cái khế ước danh ngạch, nhưng thật ra tới phi thường kịp thời, vừa vặn tốt nàng khế ước số lượng vừa mới đầy. Đến nỗi mặt khắc biến hóa Tô Duyệt hiện tại còn không có phát hiện, lúc này mọi người đều phi thường vui mừng trò chuyện về Tô Duyệt thăng cấp sự tình, chẳng qua ngồi ở một bên Việt trạch trên mặt biểu tình có chút miễn cưỡng, hắn biết nếu không phải bởi vì hắn nói, Tô Duyệt đã sớm lục gốc, nơi nào dùng chờ tới bây giờ. Tinh thần lực cường hãn tô duyệt sao có thể không có phát hiện Việt Trạch kia không hợp nhau cảm xúc, nàng nhàn nhạt quét mắt Việt Trạch, nàng biết bởi vì nàng ngay trước mặt hắn khế ước văn thiên hữu lại không có khế ước hắn, làm hắn trong lòng phi thường thấp thỏm cùng thương tâm. Bất quá đến nỗi khế ước Việt Trạch sự tình, tới trước thủ đô căn cứ rồi nói sau, bất quá xem ra muốn tìm cái thời gian hảo hảo Việt Trạch mở ra nói chuyện, nàng nhưng không hy vọng đại gia về sau cùng nhau tác chiến sinh hoạt, trong lòng có cái gì ngật đáp. Hiện tại tình huống đã giải quyết, tô duyệt bọn họ liền tính toán lập tức qua sông, kỳ thật qua sông chuyện này cũng không làm khó được tô duyệt bọn họ, chẳng qua vẫn là muốn phí một chút kính là được, rốt cuộc nhân số cùng tăng thi số nhiều như vậy. Bất quá hiện tại có biến dị rùa đen, tô duyệt bọn họ liền toàn bộ đều bước lên biến dị rùa đen kia thật dày mai rùa mặt trên, sau đó từ biến dị rùa đen chở mọi người trực tiếp bơi tới nước sông bên trong. Mà vì bảo hiểm khởi kiến... Tô Duyệt trực tiếp ở biến dị rùa đen chung quanh phụ thượng một tầng tinh thần lực, bất qua biến dị rùa đen một chút thủy, chung quanh những cái đó biến dị cá cũng không có đối Tô Duyệt bọn họ phát động công kích. Tô Duyệt đối với này hết thể cũng phi thường lý giải, rốt cuộc này chỉ biến dị rùa đen cấp bậc là thứ cấp, lúc sau cùng Tô Duyệt khế ước lúc sau, không chỉ có là Tô Duyệt thăng cấp, liền này chỉ biến dị rùa đen thăng cấp, trở thành ngũ cấp. Phía trước biến dị rùa đen vốn dĩ chính là cái này, nước sông bên trong cấp bậc tối cao lão đại, không có loại cá dám đi khiêu khích nó, hiện tại nó tấn chức vì ngũ cấp, càng là không có không có mắt biến dị cá tới tìm chết. Đến nổi những cái đó tang thi cá, vùng này đã sớm đã không có, bởi vì chúng nó đã trở thành này đó biến dị cá cùng biến dị rùa đen phía trước đồ ăn. Tô duyệt bọn họ cứ như vậy bình bình an an qua nước sông, tới rồi bờ bên kia, thượng bờ bên kia lúc sau. Tô Duyệt một cái ý niệm, trong không gian mặt kia chiếc cải trang xe trở tiền liền lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bất quá Tô Duyệt lần này cũng không có lập tức làm mọi người lên đường, mà là làm ra mặt khác quyết định. Phía trước Tô Duyệt liền nghĩ tới là mọi người ở tới thủ đô thời điểm liền đều bay lên một bậc. Nhưng là ai biết này một đường cũng không có trong tưởng tượng gian nan, thời gian cũng dùng không dài, cho nên mọi người còn không có có thể thăng cấp. Tô Duyệt đầu tiên là hiểu biết mọi người hiện tại cấp bậc, phát hiện mỗi người cấp bậc không có bay lên, nhưng là thực lực đi biến cường hãn, thăng cấp cũng nhanh, Tô Duyệt liền quyết định trước tiên ở này thăng cấp lại rời đi. Phía trước Tô Duyệt cấp mọi người đều là tăng thi tinh hoạch, cũng không có cấp mọi người hấp thu động vật tinh hoạch, bất quá lần này Tô Duyệt tính toán lấy ra động vật tinh hoạch cấp mọi người hấp thu. Kỳ thuật tinh hoạch cùng dược vật giống nhau, ngươi mới bắt đầu hấp thu hiệu quả phi thường hảo, nhưng là đương ngươi hấp thu nhiều. Liền sẽ sinh ra kháng dự tính, liền không có quá lớn tác dụng. Này đó tinh hạch cũng là đồng dạng đạo lý, mọi người từ mặt thế đã đến lúc sau hấp thu tăng thi tinh hạch thật sự không ít, cho nên bọn họ hấp thu tinh hạch hấp thu năng lượng cũng không nhiều lắm, cho nên Tô Duyệt mới nghĩ đến làm mọi người hấp thu động vật tinh hạch. Tô Duyệt trực tiếp đem động vật tinh hạch phân phối cấp mọi người, làm mọi người từng người đi trong xe mặt hấp thu tinh hạch, mà nàng còn lại là cùng Tô lão mẹ ở bên ngoài thủ. Bởi vì tô lão mẹ không phải dị năng giả cho nên vô pháp hấp thu này đó tinh hoạch, đây là một cái ăn ăn, cho nên tô duyệt đã ở làm văn thiên hữu mau chóng nghiên cứu sản xuất sinh biến dị dược vật. Lần này hấp thu tinh hoạch hiệu quả thế nhưng so tô duyệt trong tưởng tượng muốn hảo, mọi người thế nhưng đều thăng cấp, xem ra ở đầu vài lần hấp thu tân chủng loại tinh hoạch thời điểm, năng lượng đều tăng trương thực mau kỳ thuật ngẫm lại này cũng đúng, hiện tại tăng thi động vật biến dị động vật ra tới nếu nhân loại vẫn là vẫn như cũ thông thả thăng cấp, kia toàn bộ nhân loại liền có thể diệt vong. cho nên thiên nhiên vẫn như cũ tồn tại nào đó đã định quy tắc. trải qua lần này thăng cấp, vương hoa mẫn hỏa hệ tứ cấp, việt trạch băng hệ ngũ cấp, văn thiên hữu tinh thần hệ tứ cấp, tử quân kim hệ ngũ cấp, trương hành thủy hệ tứ cấp, vương tráng thổ hệ tứ cấp, tiểu hải tinh tứ cấp, tiểu bạch thỏ tam cấp, tiểu song ăn mòn cùng tốc độ song hệ ngũ cấp, tiểu huyễn ảo cảnh ngũ cấp, tiểu minh trí tuệ hệ tăng cấp. Biến dị bạch hổ nhị cấp, biến dị rùa đen ngũ cấp. Khúc lánh nhưng thật ra không có thăng cấp, bất quá ly đột phá ngũ cấp cũng không xa. Lúc này tô duyệt bọn họ này toàn bộ đội ngũ thực lực tuyệt đối là phi thường cường hãn. Thành công thăng cấp lúc sau, mọi người tự nhiên là quyết định lái xe tiếp tục chiều thủ đô đi tới. Bất quá đang ở lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm, hoàng đội trưởng. Người xem bên kia có hảo những người này, còn có xe. Vốn dĩ đang định lên xe tô duyệt đám người đột nhiên nghe thế thanh giống to thanh, không khỏi theo thanh âm phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến một đội mười mấy người đội ngũ chính chiều bọn họ bên này đi tới. May mắn tô duyệt phía trước vẫn luôn liền thói quen tính làm tiểu huyễn ở ban ngày sử dụng ảo cảnh, cho nên biến dị bạch hổ biến dị rùa đen này đó đại hình động vật mới không có trực tiếp bị những nhân loại khác phát hiện. Tô duyệt bọn họ đối với lại đây đội ngũ căn bản là không có hứng thú, cho nên chuẩn bị trực tiếp lên xe. Bất quá lúc này lại thứ bị Thanh Âm ngăn trở. "Ai, phía trước các bằng hữu xin chờ một chút." Thanh Âm truyền đến thời điểm, kia mười mấy người loại đã đi tới Tô duyệt bọn họ bên này, Tô duyệt bọn họ cũng thấy rõ đối phương mọi người. "A." Đột nhiên Vương Hoa Mẫn không có nhịn xuống kêu một tiếng ra tới, kêu ra tiếng Vương Hoa Mẫn cũng biết chính mình như vậy không đúng, cho nên nhắm miệng không có lại mở miệng, nhưng là tầm mắt lại từ đối diện cái kia đội ngũ rời đi. Không chỉ có là vương hoa mẫn, một bên tô Lão mẹ cũng là bị nhìn đến người kia cấp làm cho có chút không thoải mái, cái này cũng không phải khinh thường đối phương ý tứ, thật là gương mặt kia có điểm làm người bình thường chịu không nổi. Bất quá tô Lão mẹ rốt cuộc lớn tuổi một ít, tâm tính nhưng thật ra so vương hoa mẫn sẽ nhẫn một ít, cho nên liền tính cũng bị đột nhiên nhìn đến cảnh tượng làm cho cả kinh, nhưng thật ra cũng không chế được không có kêu ra tiếng. Bất quá tầm mắt cũng giống như vương hoa mẫn giống nhau từ đối phương trên người rời đi. Kỳ thật này cũng không trách tô lão mẹ cùng vương hoa mẫn như vậy phản ứng, bởi vì cái kia trong đội ngũ đứng ở đằng trước một người nam nhân, hắn bên trái hơn phân nửa khuôn mặt đã không có, thậm chí liền bên trái đôi mắt cũng đã không có, chỉ có thể nhìn đến một cái hố cái hố hoa rách nát hốc mắt được hẳn ở trên mặt, toàn bộ tả nửa bên mặt chỉ có thể nhìn đến bên trong mặt cốt, thậm chí có bộ phận mặt cốt cũng là gồ ghề lồi lõm. Toàn bộ cái mũi cũng là thiếu hơn một nửa, môi cũng là chỉ còn lại có một nửa. Dường như bị cái gì ăn mòn rất giống nhau, cả khuôn mặt dư lại kia hơn một nửa cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kia non nửa khuôn mặt tuy rằng không có một khác hơn phân nửa mặt khủng bố, nhưng là cũng là gập đèn, nhìn qua cũng là có chút thấm người. Dù sao cả người nhìn qua thật là phi thường kinh tủng, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn trước kia dung mạo, cũng trách không được vương hoa mẫn bọn họ như vậy phản ứng. May mắn hiện tại là ban ngày, nếu là buổi tối đột nhiên một chương như vậy mặt xuất hiện ở ngươi trước mặt, sợ là hồn đều phải bị dọa phi. Tô Duyệt nhìn đứng ở cách đó không xa cái kia hủy dung nam nhân, không khỏi hơi hơi nhữ nhữ mày, nàng nhíu mày cũng không phải bởi vì đối phương diện bạo, mà là đối phương cho nàng một loại có chút quen thuộc cảm giác, nhưng là đối phương mặt đã hoàn toàn hủy dung, nhưng thật ra làm Tô Duyệt hoàn toàn nghĩ không ra đối phương là ai. Ha ha! Các ngươi hảo! các ngươi là từ địa phương khác đi vào thủ đô đi nhưng thật ra cái kia khuôn mặt bị hủy nam nhân trước mở miệng nói chuyện hắn thanh âm nghe tới thô cắt không thôi dường như dây thanh chịu quá tổn hại thanh âm nghe tới phi thường chói tai tô duyệt nhìn đối phương cặp kia nhìn nàng tỏa sáng đôi mắt khẽ nhíu mày gật gật đầu thừa nhận đối phương trong miệng hỏi chuyện bị hủy dung nam nhân không có để ý tô duyệt kia lánh đạm thái độ hắn dơ lên một cái tươi cười làm kia trương kinh tùng mặt càng thêm đáng sợ Hắn ngẹn ngào thanh âm tiếp tục vang lên nói, chúng ta là thủ đô hoa hạ người sống sót căn cứ nhân viên, ta kêu hoàng tuyển, này đó là ta các đồng đội. Các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau sẽ hoa hạ căn cứ. Đối với nam nhân hảo tâm, Tô Duyệt lại không có đáp ứng, nàng nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, cảm ơn, không cần. Chính chúng ta có thể qua đi. Liền không quấy rầy các ngươi. Tô Duyệt nói xong liền ý bảo Tô Lão mẹ lên xe rời đi. Bất quá lúc này hủy dung nam nhân đã mang theo hắn những cái đó đồng đội đã đi tới, những cái đó đội ngũ nhân viên tuy rằng kinh diễm với Tô Duyệt kêu mỹ lệ dung nhan, nhưng là lại chỉ là kinh ngạc mà thôi. Xem ra những người này đều không phải ngu ngốc, sẽ không bởi vì Tô Duyệt là cái xinh đẹp nữ nhân liền thả lỏng cảnh giác, hoặc là liền đối Tô Duyệt làm ra sự tình gì ra tới, càng là mỹ lệ đồ vật càng là muốn mạng người, đây là bọn họ ở mặt thế học được kinh nghiệm, Bất quá đối với tô duyệt bọn họ không cảm kích, đi theo hủy dung nam nhân những người đó trên mặt vẫn là có chút không mừng. Rốt cuộc bọn họ đội trưởng như vậy ôn tồn mời đối phương, đối phương thế nhưng một bộ không cho là đúng bộ dáng, thật sự làm cho bọn họ hòa đại. Bất quá lại cũng không có tùy ý mở miệng, nhìn ra được tới, bọn họ đối với đi tuất đảng trước mặt hủy dung nam nhân đều phi thường tôn trọng, không có mệnh lệnh của hán, bọn họ cũng sẽ không tùy ý nói ra cái gì không tốt lời nói tới. Mà kêu hoàng tuyển hủy dung nam nhân nhìn tô duyệt bọn họ, trong lòng càng ngày càng kích động, hắn rốt cuộc chờ đến này băng nhân, tuy rằng nhân số nhiều mấy cái bất quá cũng không có quan hệ, dù sao cùng cái này đáng giận nữ nhân cùng nhau người, đều đáng chết. Tuy rằng tạo thành hắn này phúc dáng vẻ muốn hắn cánh mạng chính là một con tăng thi, nhưng là kia đều là bởi vì cái này tiện nữ nhân khiến cho, tuy rằng không biết kia chỉ tang thi vì cái gì chiều hắn phun ra ăn mòn chất lòng lúc sau. Lại không ăn luôn hắn, nhưng là hắn có thể sống sót là được. Cũng ít nhiều kia chỉ tăng thi làm hắn thức tỉnh rồi chưa khỏi năng lực, trở thành tốc độ cũng chưa khỏi song hệ dị năng giả, mà hắn lại vận khí tốt đi theo một đội đội ngũ đi tới thủ đô, dùng hắn đặc thù chưa khỏi hệ dị năng ở cái này hoa hạ căn cứ được đến một vị trí nhỏ. Xem ra là thiên không vong hắn Hoàng Bình. Đúng vậy, hắn kêu Hoàng Bình, căn bản là không gọi Hoàng Tuyền, hắn sở dĩ sửa tên kêu Hoàng Tuyền. Một là sợ bị tô duyệt bọn họ phát hiện hắn, nhị là thời thời khắc khắc nhắc nhở chính hắn, muốn đưa tô duyệt bọn họ hạ hoàng tuyền. Lần này hắn mang theo hắn các đồng đội tới bên này làm nhiệm vụ, thế nhưng kia hảo hảo vận làm hắn gặp hắn này đó kẻ thù, thức hảo, hắn đại thù rốt cuộc có thể đến báo. Hoàng tuyển đi bước một đến gần tô duyệt bọn họ, cuối cùng ở tô duyệt bọn họ trước mặt đứng yên, không để ý tới tô duyệt đám người mặt lạnh, nhiệt tình nói, không có việc gì. Các ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Đại gia về sau đều là ở một cái trong căn cứ lạ mặt sống bằng hưu, liền không cần như vậy phân sinh. Đối với đối phương quá mức nhiệt tình hành vi, Tô Duyệt không lý do một trận chán ghét, nàng quay đầu lạnh băng con ngươi lạnh lùng trừng mắt trước mặt cái này tự xưng vì Hoàng Tuyền Nam Nhân, trong mắt là uy hiếp chi ý, chỉ cần đối phương lại ngăn trở bọn họ rời đi, nàng liền có thể không khách khí. Hoàng Tuyền nhìn đến Tô Duyệt lạnh băng thần sắc, Trên mặt thần sắc một đốn, đáy mắt hiện lên một mặt âm độc quan mang, hắn thối lui đến một bên làm tô duyệt bọn họ rời đi, mai cho đến tô duyệt bọn họ khởi động xe rời đi, hoàng tuyển tầm mắt vẫn như cũ rừng ở tô duyệt bọn họ nơi xe chở tiền thượng. Thằng đến xe chở tiền khai ly hoàng Tuyền tầm mắt ở ngoài, hoàng tuyển mới thu hồi tầm mắt, hắn nắm chặt đôi tay không ngừng nói cho chính hắn, ngàn vạn không thể xúc động, hắn cho rằng năng lực của hắn tăng lên đã phi thường nhanh. Nhưng là không nghĩ tới tô duyệt này một đội người thực lực cũng là như vậy cường hãn. Thế nhưng có vài cái tứ cấp trở lên dị năng giả, bên trong cấp bậc thấp nhất dị năng giả cấp bậc đều là tứ cấp, mà hắn đúng là tứ cấp, hắn cái này tứ cấp dị năng giả cũng là bọn họ cái này tiểu đội đội trưởng, mà tô duyệt cái kia đội ngũ, tứ cấp ngũ cấp đều là tô duyệt tùy tùng. Thật sự là quá đáng giận. Xem ra muốn đem tô duyệt này băng nhân diệt trừ còn cần một ít thời gian. Hắn không thể cấp, cái này tô duyệt chính là không thể khinh thường, bọn họ có thể từ như vậy xa địa phương đi vào nơi này, thực lực không cần nói cũng biết, xem ra hắn muốn bàn bạc kỹ hơn. Hắn chính diện là vô pháp cùng tô duyệt bọn họ chống lại, chỉ có thể ở sau lưng lén lút thọc dao nhỏ. Hừ, dù sao về sau đều ở hoa hạ người sống sót căn cứ, cũng không sợ tô duyệt những người này chạy, hắn có rất nhiều thời gian tới cùng bọn họ háo. Hoàng đội trưởng Cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi. Vừa mới ta nhưng nhìn đến bọn họ trên xe thật nhiều ăn ngon đồ vật đâu. kia chiếc xe chở tiền cũng là thứ tốt, hơn nữa bọn họ nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Thế nhưng đem xe chở tiền trang trí như vậy thoải mái đẹp. Hừ. Hoàng tuyên phía sau một cái nhỏ gầy nam nhân nhìn đi xa xe chở tiền, nhìn Hoàng tuyên trên mặt không tốt biểu tình, thật cẩn thận nói. Hoàng tuyên nghe xong thủ hạ của hắn nói, hừ lệnh một tiếng nói, chú kiến. Ngươi cho rằng người nào đổ vật đều là có thể tùy tiện cướp đi. Nếu là vừa rồi chúng ta ngăn cản các ngươi, các ngươi đã sớm bị những người đó cướp lấy thánh mạng. Hoàng Tuyền trong miệng kêu chu kiến nhỏ gầy nam nhân nghe xong Hoàng Tuyền nói, mặt cứng đờ, hầm hực ngậm miệng lại không có mở miệng. Hoàng Tuyền đối với Chu Kiến kia thật cẩn thận phản ứng phi thường vừa lòng, hắn âm ngoan trừng mắt đã nhìn không thấy xe chở tiền, ngữ khí hoán độc nói, không cần cướp, vài thứ kia sớm hay muộn đều sẽ là chúng ta. Những người đó cánh mạng cũng sẽ là ta hoàng tuyển. Ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Ừ. Đi, chúng ta hiện tại cũng trở về hoa hạ căn cứ. Không nói đến bên này, tô duyệt bên này đoàn người ngồi trên xe, cũng chính thảo luận hoàng Tuyền bọn họ. Vừa mới nam nhân kêu mặt thật là làm ta sợ muốn chết. Vương hoa mẫn ngồi ở mặt sau trong xe mặt, nghĩ vừa rồi xuất hiện ở nàng trước mặt gương mặt kia, không khỏi vô ngực cảm thắn nói. Mọi người đối với vương hoa mượn nói cũng không có phản bác, gương mặt kia thật là liếc mắt một cái nhìn đến liền cho người ta một loại kinh tủng cùng đáng sợ cảm giác. Cái này nhạc để mọi người cũng không có nhiều để ở trong lòng, lúc này mọi người nhìn chung quanh bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhân loại, liền biết bọn họ đã đạt tới hoa hạ căn cứ lãnh địa. Tô duyệt bọn họ mở ra xe chở tiền, ở người chung quanh vẻ mặt ngạc nhiên dưới ánh mắt, thẳng tắp hướng phía trước mặt kia tòa khổng lồ thành thị chạy tới. Hoa hạ người sống sót căn cứ mấy cái cứng cắp hữu lực chữ to điều khắc ở căn cứ đại môn chính phía trước mặt trên, là người vừa thấy liền có một loại đại khí mà khí phách cảm giác, cũng đồng thời có một loại tâm an yên ổn cảm. Cái này hoa hạ người sống sót căn cứ cùng phía trước bọn họ nơi dê tỉnh hy vọng người sống sót căn cứ so sánh với. Đầu tiên hoa hạ người sống sót căn cứ toàn bộ cho người ta đệ nhất cảm giác chính là khổng lồ kiên cố yên ổn cảm giác. Nó tường vây cùng dê tỉnh lấy thép cùng xi si măng cùng nhau kiến tạo tường vây bất đồng, nó tường vây bên ngoài một tầng chặt chẽ không biết là cái gì tài chất làm thành vong trạng vật thể, toàn bộ vong trạng vật thể liền giống như một cái cái lồng giống nhau, đem toàn bộ hoa hạ người sống sót căn cứ bao phủ ở bên trong. Chỉ cần là nhìn đến điểm này, tô duyệt liền không khỏi đối cái này hoa hạ người sống sót căn cứ xem trọng liếc mắt một cái. Xem ra hoa hạ căn cứ nhân viên đã sớm đã đoán trước tới rồi tang thi động vật cùng biến dị động vật tồn tại. Cái này dày đặc vong cháo, có thể phòng ngừa các con vật từ trên tường vây leo lên tiến trong căn cứ mặt, còn có thể hữu hiệu phòng ngừa phi hành loại động vật từ không trung trực tiếp phi tiến trong căn cứ mặt, uy hiếp đến mọi người sinh mệnh an toàn. Cái này không biết tên tài chất bên trong một tầng mới là tường vây, cái này tường vây không có bên ngoài toàn bộ là thật dày sắt thép thêm hậu vây lên. Mà này thật dày sắt thép tường vây độ dày chính là một mét hậu, có thể nghĩ cái này cứng rắn cùng kiên cố trình độ. Mà này một mét hậu sắt thép tường vây bên trong mới là từ xi si măng cùng sắt thép một kiện kiến tạo tường vây, bên ngoài mấy tầng bảo hộ thi thố, khiến cho ánh mắt đầu tiên nhìn đến hoa hạ người sống sót căn cứ người kinh ngạc cảm thán không thôi, nguyên bản kinh hoàng không yên ổn tâm, vừa thấy đến này đó tình huống, cả người liền đối căn cứ tràn ngập tin tưởng. Quả nhiên cái này hoa hạ người sống sót căn cứ không phải dê tỉnh cái loại này cơ chung căn cứ có thể bằng được. Tô duyệt bọn họ lúc này lái xe xe chở tiền tới rồi căn cứ cửa, liền thấy được một chỉnh bài ít nhất có 560 người trang bị đầy đủ hết tay cầm trọng hình súng ống quân nhân nhóm thẳng tóc đứng ở cửa. Còn chưa tới căn cứ cửa tô duyệt bọn họ liền thấy được căn cứ cửa các binh lính kêu ý bảo bọn họ dừng xe thủ thế, mọi người chỉ có thể dừng lại xe, sau đó đi xuống xe. Đi vào căn cứ cửa những cái đó bọn lính trước mặt Trong đó một sĩ binh đi rồi tiến lên Đối với tô duyệt bọn họ được rồi một cái quân lễ lúc sau Mới mở miệng nói Tân nhân xin theo ta tới bên này điển tư liệu Sau đó kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra thân thể Các người xe trước giao từ chúng ta tới bảo quản Cái kêu binh lính nói xong liền xoay người mang theo tô duyệt bọn họ Chiều căn cứ cổng lớn đi vào đi Đi vào đi lúc sau Cũng không có thằng đi Mà là đi vào bên tay phải một gian kiểm tra trong phòng mặt. Kiểm tra thất bên cạnh cũng có mấy chục cái bọn lính cầm trọng hình xuống ống thẳng tóc mà trang trọng đứng ở kiểm tra thất cửa. Tô Duyệt chờ nhìn tình huống như vậy không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Này hoa hạ căn cứ không hổ là thủ đô căn cứ. Người này viên trang bị quả thực chính là làm người mở rộng tầm mắt. Tô Duyệt bọn họ đi theo phía trước cái kêu binh lính đi vào kiểm tra thất lúc sau. Trước hết ánh vào trước mắt chính là một luật từ cứng rắn chống đạn pha lê cùng sắt thép chế tắc thành văn phòng. Này một luật văn phòng liền giống như ngân hàng quầy hình thức giống nhau, chỉ chưa có một cái cửa sổ nhỏ, bên trong nhân viên công tác cùng bên ngoài người sống sót chỉ có thể thông qua cái này cửa sổ nhỏ tới giao lưu, như vậy liền phi thường tốt bảo hộ bên trong nhân viên công tác Nếu là bên ngoài người muốn thương tổn bên trong người, như vậy ngượng ngùng chờ ngươi còn không có phá hư này đó cứng rắn cường hãn tài liệu, liền sẽ bị đứng ở kiểm tra cửa phòng kia mấy chục cái bọn lính dùng nguy lực khổng lồ súng ống trực tiếp bạo đầu. Bởi vì lúc này là buổi sáng, đi ra ngoài thu thập vật tư hoặc là làm nhiệm vụ rèn luyện nhân viên còn cũng không có trở về, cho nên lúc này kiểm tra trong phòng mặt thế nhưng một người viên cũng không có, đương nhiên trừ bỏ ngồi ở những cái đó cửa sổ bên trong nhân viên công tác. Tô duyệt bọn họ cho rằng này kiểm tra sẽ cùng dê tỉnh hy vọng căn cứ kiểm tra giống nhau khởi sạch quần áo xem xét hay không có vết thương nếu là cái dạng này lời nói, liền có chút phiền phức. Nơi này thiết bị cùng nhân viên vừa thấy liền không phải dê thăng căn cứ có thể bằng được, nàng cùng khúc lánh kia khác hẳn với thường nhân nhiệt độ cơ thể ở dê thăng căn cứ không có bị người khiến cho coi trọng, nhưng là ở cái này nghiêm mật hoa hạ căn cứ tô duyệt thật đúng là lo lắng có thể hay không dễ dàng như vậy lừa dối qua đi. Đang ở lúc này, cái kia dẫn đường các binh lính nhìn tô duyệt đám người mở miệng nói, Các ngươi trước từng người đi kiêm 10 cái cửa sổ chỗ đăng ký các ngươi kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, liên các ngươi ở căn cứ thân phận chứng. Sau đó lại đi nơi đó mặt chờ trong phòng mặt đãi đủ 3 cái giờ, 3 cái giờ nếu các ngươi hết thể bình thường, như vậy các ngươi liền có thể chính thức tiến vào hoa hạ người sống sót căn cứ. Đương nhiên, nếu các ngươi đang đợi chờ trong phòng mặt đã xảy ra cái gì biến dị nói, như vậy chờ trong phòng mặt xuống ống tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh bạo các ngươi đầu. Này đó các ngươi đều hiểu rõ sao. Binh lính thấy Tô Duyệt gật gật đầu, trên mặt hiện ra vừa lòng thần sắc, Binh lính đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bước chân một đốn, sau đó nhìn Tô Duyệt đám người nói, nếu các ngươi ba cái khi còn nhỏ lúc sau không có việc gì thành công ra tới nói, liền hiện tại nơi này đặt mua các ngươi bất động sản cùng chô ở đi. Còn có ta xem các ngươi đều là một cái đội ngũ, các ngươi tốt nhất có thể lại tổ kiến một dị năng giả đội ngũ. Như vậy về sau làm việc cũng phương tiện. Đại khái sự tình chính là như vậy. Cụ thể sự tình, các ngươi có thể hỏi cái này nhân viên công tác. Tô Duyệt nhìn cái kia vẻ mặt chính khí binh lính, nhàn nhạt cười nói, cảm ơn ngươi. Chúng ta sẽ chú ý. Tô Duyệt nói xong quét mắt đối phương ngược nhãn, trình hạo. tiêu trình hạo binh lính thấy Tô Duyệt nói như vậy, được rồi một cái quân lễ liền xoay người rời đi, kỳ thật bọn họ bọn lính ngày thường nhưng không có giống hắn như vậy tinh tế. Mà hắn sở dĩ như vậy là bởi vì hắn phát hiện cái này đội ngũ những người này cường hãn thực lực. Hắn thế nhưng không thể nhìn ra bọn họ chi gian bất luận cái gì một người thực lực. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng đối phương không phải dị năng giả, chỉ là người thường. Nếu chỉ là người thường, như vậy những người này đã sớm đã chết vô số lần, nơi nào còn có thể một đường đến hoa hạ người sống sót căn cứ tới. Hơn nữa hắn cũng có thể từ những người này trên người cảm nhận được làm hắn có chút áp lực năng lượng, đó chính là thuyết minh, thực lực của bọn họ cấp bậc so với hắn cao. Nghĩ đến đây, trình hạo trong lòng cả kinh, hắn cũng là một cái tam cấp hỏa hệ dị năng giả, thực lực không nói rất cường đại, nhưng là cũng là giống nhau, ít nhất hắn có thể ở căn cứ cửa vất một cái phó đội trưởng chức vị, mà này đó nếu thực lực đều so với hắn cường hãn, như vậy bọn họ ít nhất chết tứ cấp dị năng giả. Tuy rằng nói tứ cấp dị năng giả hoa hạ trong căn cứ mặt cũng có không ít, nhưng là loại này dị năng giả tiểu đội ngũ. Thế nhưng toàn bộ nhân viên đều là tứ cấp trở lên dị năng giả. Đây chính là hắn trước nay gặp được quá. Hơn nữa hắn chỉ là biết bọn họ cấp bậc so với hắn cao, ít nhất là tứ cấp, ai biết có hay không ngũ cấp. Ở hơn nữa những người này hoàn toàn không có lên đường sở mang đến mọi mệnh cùng chất vật, tinh thần no đủ thân thể cường tráng đầy mặt hồng quang. Nhưng cùng hắn phía trước nhìn đến những cái đó đội ngũ không giống nhau, hắn trịnh hạo có thể ở mọi người tam cấp dị năng bọn lính bên trong sông ra trở thành phó đội trưởng, đó chính là bởi vì hắn tinh tế cùng tiểu tâm cẩn thận. Dù sao hắn nói những cái đó sự tình, bọn họ sớm hay muộn đều biết, hắn sao không làm người tốt trực tiếp nói cho bọn họ, như vậy cũng ở đối phương trong mắt lưu lại một ấn tượng tốt, ai lại biết chính mình ngay sau đó không cần người khác hỗ trợ đâu. Mặc kệ bên kia trịnh hạo như thế nào, bên này Tô Duyệt nhìn mọi người tầm mắt rừng ở nàng trên người, cũng biết mọi người là có ý tứ gì. Tô Duyệt trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười nói, cái này hoa hạ căn cứ nhưng không đơn giản, chúng ta dựa theo tự thân chân thật tình huống điển, có thực lực người khác mới không dám tùy ý trêu chọc chúng ta. Nghe xong Tô Duyệt nói, mọi người tự nhiên minh bạch, giả heo ăn thịt hổ lão hổ cũng phải nhìn tình huống. Rõ ràng cái này hoa hạ căn cứ cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ hảo địa phương, vẫn là muốn triển lãm triển lãm thực lực của bọn họ, tránh cho rất nhiều phiền thoái. Cái này đăng ký kiểm tra trong phòng mặt tổng cộng có 10 cái cửa sổ nhưng xử lý thủ tục, hiện tại bên trong trừ bỏ tô duyệt bọn họ không còn có những người khác, mà tô duyệt này một hàng tô duyệt yêu cầu làm thủ tục vừa vặn là 10 cái người. 10 cái người một người một cái cửa sổ, vừa vặn không cần xếp hàng. Tô Duyệt bay thẳng đến cái thứ nhất cửa sổ đi đến, sau đó ngồi ở cửa sổ chỗ, lấy quá đặt ở cửa sổ bên ngoài tư liệu, chính mình điền lên. Bên này Tô lão mẹ bọn họ ở Tô Duyệt rời khỏi sau, cũng tùy ý tìm cái cửa sổ bắt đầu điền khởi tư liệu lên. Tô Duyệt nhìn trong tay tư liệu, phía trước bởi vì từng vào dê tỉnh hy vọng căn cứ, cho nên đối với này đó lưu trình cũng không xa lạ. Này tư liệu thượng sở muốn điền bất quá chính là tên họ, tuổi, giới tính dị năng, cấp bậc, mặt thế phía trước chức nghiệp cùng với thân thuộc này đó tư liệu. Tô Duyệt lần này cũng không có điền cái gì tăng thi kháng thể biến dị giả, mà là trực tiếp điền tinh thần hệ ngũ cấp dị năng giả. Nếu dê tỉnh cái kia không lớn hy vọng căn cứ đều có như vậy một cái đáng sợ ngầm phòng thí nghiệm, Tô Duyệt nhưng không tin cái này hoa hạ căn cứ liền không có. Thậm chí hoa hạ căn cứ nghiên cứu căn bản là không phải phía trước dê tỉnh hy vọng căn cứ có thể bằng được. Tô Duyệt nhưng không nghĩ bởi vì nàng cái này kỳ lạ cái gọi là tăng thi kháng thể biến dị giả, mà làm những cái đó nghiên cứu cùng nhân đem nàng lộng đi nghiên cứu. Điền xong lúc sau, Tô Duyệt liền đem kia trương tư liệu giấy từ cửa sổ thả đi vào, mà đang ngồi ở bên trong một cái hơn 20 tuổi hóa trang điểm nhẹ nữ nhân, nàng vươn mảnh khảnh bôi màu đỏ sơn móng tay ngón tay, chán ghét dường như cầm lấy Tô Duyệt tích tiến vào tư liệu. Nàng tiếp nhận tư liệu lúc sau cũng không có lập tức xem tư liệu mặt trên nội dung, mà là trước vẻ mặt chán ghét nhìn mắt tô duyệt, trong mắt ghen ghét cùng chán ghét rõ ràng. Ừ, còn không phải là một cái ủy vào mỹ mạo liền bị các loại nam nhân kỵ nữ nhân mà thôi, trang cái gì trang, thật là, cái gì vật khí, thế nhưng làm nàng gặp được cái này dơ bẩn nữ nhân, vì cái gì không phải bên cạnh kia mấy cái xoái ca đâu. Tô Duyệt nơi nào nhìn không ra cửa sổ bên trong nữ nhân kia đối nàng thái độ, bất quá Tô Duyệt chỉ là lạnh lãnh con ngươi, bất quá nhìn nữ nhân kia nhéo nàng tư liệu, tầm mắt vẫn luôn dừng ở mặt khác một bên khúc lãnh việt trạch bọn họ trên người. Tô Duyệt thấy như vậy một màn, không khỏi cười lạnh nói, ngươi hiện tại hẳn là xem hẳn là ngươi trong tay mặt tư liệu, mà không phải nhìn chầm chầm vào mấy nam nhân xem nhìn không chớp mắt. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, liền nghe được vài tiếng phụ thanh. Nguyên lai là ngồi ở cửa sổ bên trong mấy khác nữ nhân nghe xong lời nói một chút không có nhịn xuống liền bật cười. Mà cái kia cầm tô duyệt tư liệu tuổi trẻ nữ nhân, nghe được mặt khác mấy người phụ nhân cười nhạo thanh, không khỏi có chút cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhưng là cái này mấy người phụ nhân hậu trưởng có thể so nàng hậu trưởng không thấp, nàng tự nhiên là không dám đem hỏa phát ở kia mấy cái cười nhạo nàng nữ nhân trên người. Cho nên nàng lửa giận liền nhắm ngay ngồi ở nàng đối diện tô duyệt trên người. Dù sao bất quá là một cái từ nơi khác lại đây ngoại lai nhân viên, nàng tự nhiên không sợ, vì thế khỏe miệng nàng gợi lên một cái cao ngạo tươi cười, sau đó đem niết ở trong tay tư liệu giấy ở tô duyệt lạnh lùng tầm mắt hạ, một chút một chút xé nát. Sau đó nàng đột nhiên lạnh lùng sắc bén đối tô duyệt nói, vị này tiểu thư ngươi đây là có ý tứ gì, lấy một chương chỗ chống trang giấy cho ta. Làm ngươi điền tư liệu chẳng lẽ không hiểu, cũng là ngươi như thế nào sẽ hiểu này đó. Ngươi cũng chỉ hiểu bán mình mà thôi. Ha ha. Nàng cố ý thật mạnh cắn trọng tiểu thư hai chữ, vì chính là vũ nhục tô duyệt, nàng nói xong còn kiểu khí che miệng ngôi tiểu thanh nở nụ cười, trong mắt khinh thường cùng chán ghét không hề có che giấu lên. Nữ nhân thanh âm cũng không nhỏ giọng, cho nên mặc kệ là cửa sổ bên trong nhân viên công tác vẫn là cửa sổ ngoại khúc lánh bọn họ đều có thể nghe được, cửa sổ bên trong những cái đó nhân viên công tác nghe được nữ nhân nói. Tầm mắt không khỏi rừng ở tô duyệt trên mặt cùng trên người. Nhìn tô duyệt kia trương kinh diễm hoàn mỹ mặt, cùng với kia bị bao vây ở đồ thể dục bên trong vẫn như cũ phập phòng quyến rũ dáng người, quả nhiên là cái vưu vật, xem tô duyệt ánh mắt đều có chút không giống nhau, rốt cuộc rất nhiều mỹ lệ nữ nhân, tại đây mà thế đều đã trở thành nam nhân tư hữu vật. Hùng chi trước mắt nữ nhân này mỹ lệ quá mức, làm cho bọn họ không loạn tưởng đều không thể. Bất quá những người khác nhìn tô duyên ánh mắt cũng không có phỉ nhổ cùng chán ghét, rốt cuộc các nàng cũng biết ở mặt thế loại chuyện này là bình thường. Giống nhau nữ nhân năng lực là không bằng nam nhân, hơi chút tư sát xuất chúng một ít nữ nhân, phía sau đều có một cái năng lực cường đại nam nhân, đây là tìm chỗ dựa. Nếu một nữ nhân không tìm chỗ dựa nói, như vậy chờ đợi nàng đều liền không phải bị một hai cái nam nhân thượng mà thôi sự tình. Nghĩ đến đây những cái đó nữ tính nhân viên công tác không khỏi đem tầm mắt rừng ở một bên khúc lánh bọn họ mấy nam nhân trên người, không khỏi có chút hâm mộ. Này đó nam nhân nhưng thật ra các trướng tuấn xoay không thôi, thật là làm người nhìn mặt đỏ tim đầu, mặc kệ nữ nhân này nam nhân là ai, đều sẽ không kém. Mà khúc lánh bọn họ nghe được nữ nhân nói, đều không khỏi tức giận đứng lên, đều chiều tô duyệt bên này đã đi tới, đặc biệt là ngồi ở tô duyệt bên cạnh tô láo mẹ nghe được những lời này đó. Trực tiếp liền hắc một khuôn mặt từ trên chỗ ngồi đứng lại đây, chiều bên cạnh tô duyệt bên kia vọt qua đi, chính mình bảo bối nữ nhi bị người như vậy vũ nụ, cái nào làm mẹ nó có thể tiếp thu. Tô lão mẹ một vọt tới tô duyệt bên này, liền lạnh mặt nhìn ngồi ở bên trong cái kêu tiêu ngạo nữ nhân, tức giận nói, ngươi nói nữ nhi của ta là tiểu thư. Ta nhưng thật ra xem ngươi càng như là, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, là thứ tốt liền sẽ không nói như vậy ghê tẩm nói. Ngươi nói cùng ngươi người giống nhau làm người ghê tởm chán ghét. Hơn nữa ngươi như vậy rõ ràng làm tiểu thư sự tình, xem ra chuyện như vậy ngươi không có thiếu làm à. Tô lão mẹ nó tiếng nói vừa dứt, ngồi ở bên trong nữ nhân, đột nhiên vươn tay chụp hạ nàng trước mặt cái bàn, phát ra bang một thanh âm vang lên, sau đó đứng lên cách pha lê vươn ra ngón tay tô lão mẹ thiên cái mũi, nổi giận mắng, lao bà ngươi cũng dám như vậy nhục nhã ta. Tin hay không ta lập tức đã kêu bên ngoài những cái đó bọn lính tiến bào, cao các ngươi tập kích chính phủ nhân viên công tác. Đến lúc đó đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Lúc này bên kia khúc lánh bọn họ cũng đã đi tới, khúc lánh bọn họ nhìn cửa sổ bên trong cái kia nhục nhã nhục mạ tô duyệt cùng tô láo mẹ nó nữ nhân đều thập phần không tốt, khúc lánh bọn họ mới không để ý tới nhiều như vậy, liền phải bắt đầu động thủ, bất quá lại bị tô duyệt ngăn trở. Khúc lánh bọn họ nhìn tô duyệt ngăn cản thủ thế, Tuy rằng lúc này hận không thể bắt lấy bên trong nữ nhân một đốn hành hung, bất quá cũng là không có vi phạm tô duyệt ý tứ. Đương nhiên tô duyệt ngăn cản khúc lánh bọn họ tự nhiên không phải bởi vì nàng rộng lượng bất hòa nữ nhân này so đo, tương phản tô duyệt tâm nhãn phi thường tiểu, rộng lượng cái này tốt đẹp phẩm cách cùng nàng là dính không thượng một chút quan hệ. Nếu nữ nhân này vũ nhục nàng nhục nhã nàng lao mẹ, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là nếu khúc lánh bọn họ toàn bộ đồng loạt ra tay không cần tưởng cái này phòng làm việc sợ là liền phải hủy diệt rồi hiện tại bọn họ mới vừa tới cái này hoa hạ căn cứ cũng là ở không nên quá mức tùy ý bất quá này không phải đại biểu nữ nhân này nàng sẽ bỏ qua hơn nữa có một số việc tổng muốn chính mình động thủ trong lòng mới có thể hoàn toàn thoải mái vì thế tô duyệt trực tiếp khống chế tinh thần lực đối với đứng ở cửa sổ bên trong nữ nhân gương mặt kia chính là một đốn bánh chịu bạch bạch bạch thanh thúy thanh ở kiểm tra trong phòng mặt không ngừng vang lên Đánh đủ rồi lúc sau tô duyệt mới thu hồi tinh thần lực, cái này quá trình không ai động tác, cửa kính bên trong những cái đó nhân viên công tác vẫn luôn chỉ nghe được bạch bạch bạch thanh thúy thanh, cùng với nhìn nữ nhân kia không ngừng loạn trọn đầu, nhưng là nàng là đầy mặt thống khổ trạng, nhưng là trên mặt lại cái gì cũng không có. Những cái đó nhân viên công tác không khỏi có chút nghi hoặc, bất quá tưởng không rõ ràng lắm cũng liền không có lãng phí thời gian suy nghĩ. Dù sao cái này Kêu Lam ai nữ nhân cùng bọn họ quan hệ lại không tốt, ai cũng lười đến đi để ý tới nàng. Mà phản ứng lại đây Kêu Lam ai nữ nhân đột nhiên á hét lên một tiếng, sau đó không tự chủ được vươn đôi tay muốn phủng trụ nàng gương mặt, nhưng là bàn tay một chạm vào vả và mặt má liền đau nàng thẳng hốt khí, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể buông ra chính mình tay, sinh sôi chịu đựng trên mặt kia thứ đau cảm giác. Nàng đột nhiên chừng lớn hai mắt gắt gao chừng mắt tô duyệt bọn họ. Tuy rằng nàng không có nhìn đến bọn họ động thủ, nhưng là nàng chính là biết vừa mới đánh mặt nàng người nhất định là những người này chung trong đó một người. Nhưng là nàng lại cũng không dám lớn tiếng ra tiếng, nàng sợ hãi chính mình lại lần nữa bị xóa cái tác, như vậy nàng không chỉ có lại lần nữa mất mặt, thậm chí bị đánh hủy dung cũng có khả năng, nếu đã không có này trường xinh đẹp khuôn mặt, như vậy nàng hiện tại công tác, hiện tại nhẹ nhàng sinh hoạt, đều đem một đi không trở lại. Cho nên nàng không dám lên tiếng nữa, chỉ là dùng ánh mắt toán độc trừng mắt tô duyệt, sau đó vươn tay trực tiếp ấn xuống cái bàn bên cạnh cái nút, đột nhiên toàn bộ kiểm tra trong phòng mặt liền vang lên một trận trói hai tiếng cảnh báo. Tiếng cảnh báo một vang lên tới, chờ đợi ở kiểm tra cửa phòng ngoại những cái đó binh lính, trực tiếp lấy ra thương vọt tiến vào, nhưng là nhìn không có bất luận cái gì khác thường kiểm tra thất, những cái đó bọn lính trên mặt cũng không có bất luận cái gì mặt khác biểu tình. Không thể không nói này đó bọn lính so với trước kia tô duyệt bọn họ gặp được hy vọng trong căn cứ mặt những cái đó bọn lính nhưng mạnh hơn nhiều, ít nhất bọn họ sẽ không lập tức tự loạn đầu trận tuyến, tâm tính cũng là phi thường kiên định. Trong đó xông vào trước nhất mặt một sĩ binh tựa hồ là những người này đội trưởng, hắn đứng dậy mặt vô biểu tình nhìn quét đứng ở một bên tô duyệt bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhìn cửa sổ bên trong những cái đó nhân viên công tác lạnh lùng nói, vừa rồi là ai ấn cảnh báo khí. Nơi này đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì? Hiện tại thỉnh nói cho ta. Tô duyệt đoàn người không nói gì, mặt khác nhân viên công tác cũng chưa kịp nói chuyện, cái kia kêu, kêu làm ai nữ nhân liền tức giận chỉ vào tô duyệt bọn họ nói, là ta ấn cảnh báo khí. Những người này vừa rồi không chỉ có ra tiếng nụt nhã ta, thậm chí ra tay hầu đả ta. Nột, ta trên mặt dấu vết chính là chứng cứ. Ta hy vọng đại đội trưởng các người theo lẽ công bằng xử lý đem bọn họ bắt lại hoặc là đuổi ra chúng ta hoa hạ căn cứ. Lam Mai trong miệng đại đội trưởng nghe xong Lam Mai nói, quét mắt hoàn hảo không tổn hao gì Lam Mai cùng với nàng vẫn như cũ trắng nõn mặt, lại quét mắt mặt khác một ít nhân viên công tác, mặt vô biểu tình nói, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, đừng tưởng rằng cái này cảnh báo khí là có thể tùy tiện ấn, nếu lần sau lại làm ta phát hiện các ngươi làm ra chuyện như vậy, liền chớ có trách ta không khách khí. Ta cũng không phải là không xem các ngươi mặt sau nam nhân là ai. Đại đội trưởng không có lưu một tia tình cảm lạnh giọng nói xong, nói xong lúc sau không để ý tới mọi người kia trên mặt hầm hực sắt mặt, chuyển qua tầm mắt rừng ở Tô Duyệt bọn họ trên người, tiếp tục lạnh lùng nói, đã xảy ra cái gì là sự tình các ngươi nói nói. Tô Duyệt nhìn mắt đứng ở cách đó không xa cái kia thần sắc lánh lạnh binh lính, đối này đó bọn lính ánh giống cũng hảo rất nhiều. Bọn họ cũng không sẽ chỉ nghe mổ một phương nói liền làm quyết định, bọn họ phi thường thành tỉnh cùng bình tĩnh, cũng không chút nào sợ hại những cái đó nhân viên công tác chỗ rửa phía sau là ai, đều đối xử bình đẳng. Nếu đối phương minh lý lẽ, Tô Duyệt tự nhiên cũng là phi thường phối hợp, nàng nhàn nhạt quét mắt cửa sổ bên trong vẫn luôn gắt gao trừng mắt nàng nữ nhân kia, sau đó đem tầm mắt dừng ở đối phương cái kia đại đội trưởng trên người. Thanh triệt ánh mắt trực tiếp đối đời trước đội trưởng kia lãnh khóc mà sắc bén ánh mắt, không có một tia sợ hãi cùng trốn tránh, nàng trực tiếp nhàn nhạt mở miệng, không có một tia thêm mắm thêm muối nói. Ta nghiêm trọng hoài nghi cái này nhân viên công tác nhân cách vấn đề, ta viết hảo tư liệu cho nàng, nàng không chỉ có không xem một cái liền trực tiếp xé xuống, còn xuất khẩu vũ nhục người. Nếu ngươi không tin có thể hỏi mặt khác nhân viên công tác, ta nói phải chăng là thật. Đại đội trưởng nhìn tô duyệt kia không chút nào trốn tránh thanh triệt con ngươi, bên trong bằng phẳng không hề một kia sợ hãi cùng dấu dếm, nhưng thật ra làm đại đội trưởng đối tô duyệt xem trọng liếc mắt một cái, hắn tiềm thức liền cho rằng hắn trước mắt những người này đều không đơn giản, đặc biệt là nữ nhân này. Tuy rằng nàng có một chương làm người kinh diễm mặt, nhưng là hắn biết nàng năng lực sợ là đồng dạng làm người kinh diễm, nếu không nhiều thế này thực lực cường hãn dị năng giả không có khả năng đều lấy nàng tôn. Hán đại mới vừa tuy rằng không phải bao lớn quan, nhưng là điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có. Phía trước hắn liền phát hiện nữ nhân này là đi tuất đàng trước mặt, người khác đều vây quanh nàng. Một nữ nhân có thể làm này đó cường hãn dị năng giả cam tâm đi theo nàng là không có khả năng đơn giản. Đặc biệt là nghe xong tô duyệt kia nhàn nhạt tự thuật sự tình đạm nhiên ngữ khí, không có một tia thêm mắm thêm muối, chỉ là trần thuật sự tình trải qua. Đại đội trưởng đối với tô duyệt ánh giống nhưng thật ra không tồi. Hắn rời đi, tầm mắt dừng ở mặt khác một ít nhân viên công tác trên người. Những cái đó nhân viên công tác vừa tiếp xúc với hắn kia lệnh băng thực hiện, vội vàng gật đầu. Sau đó một cái khác ngồi ở Lam Mai bên người nữ công tác viên quét mắt một bên xanh cả mặt Lam Mai, đứng lên núi với mặt vô biểu tình đại đội trưởng ấp phá ấp đúng nói, đại đội trưởng vị này nữ sĩ cũng không có nói dối. Nữ công tác viên vừa nói xong liền bị Lam Mai một cái mãn hàm đoán độc ánh mắt. Nhưng là nữ công tác nhân viên đối thượng Lam Mai liền không có vừa rồi đối đời trước đội trưởng kia cẩn thận thần sắc, nàng trao phúng quét mắt Lam Mai, sau đó thản nhiên ngồi xuống nàng trên chỗ ngồi. Hừ, thật cho rằng nàng hứa tình tình sợ nàng Lam Mai không phải, thật cho rằng chính mình là cái thứ gì, trang cái gì nữ thần trang cái gì thanh cao, còn không phải cùng các nàng giống nhau, lương dựa nam nhân, cho rằng chính mình nhiều thuần khiết, thật là khôi hài. Đại đội trưởng lạnh lùng quét mắt Lam Mai, Lạnh lùng nói, ta hy vọng sẽ không lại có tiếp theo, chính phủ mạng người ngươi vì kiểm tra thất nhân viên công tác, không phải muốn ngươi cao cao tại thượng mắt cho xem người thấp, mà là cho các ngươi đối này đó dị năng giả cùng người thường nhóm giải quyết thật sự. Còn có chúng ta này đó binh lính không chỉ là bảo hộ các ngươi an toàn, còn đồng dạng giám sát các ngươi công tác thái độ. Công tác của ngươi thái độ thật sự quá làm người thất vọng, ta sẽ đúng sự thật chấm điểm báo cáo lần trước thuyết minh. Người trừng phạt hai ngày này sẽ xuống dưới, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Đại đội trưởng nói xong liền trực tiếp từ lam mai trên người thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn Tô Duyệt nói, chuyện này là chúng ta chính phủ không đúng. Chúng ta sẽ đối thất trách nhân viên công tác làm gian nên có xử phạt. Hảo, thỉnh tiếp tục kế đó hạ bước đi đi. Đại đội trưởng nói xong liền xoay người trực tiếp mang theo những cái đó bọn lính đi ra ngoài kiểm tra thất, tiếp tục chờ đợi ở kiểm tra cửa phòng chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát sự kiện. Cái này đại đội trưởng người nhưng thật ra rất công chính. Một bên tử quân nhìn rời đi những cái đó binh lính không khỏi cảm thán một câu, hắn phía trước cũng là đường qua binh, tự nhiên đối quân nhân đều có một loại thân thiết cảm. Vương Hoa mẫn nghe xong chảo phúng nhìn mắt khí không nhẹ làm mai nói, đáng tiếc một mẫu cất chuột phá hủy một nồi cháo. Hảo! Chúng ta tiếp tục xử lý thủ tục đi, chờ hạ còn muốn đi kiểm tra trong phòng mặt đãi đủ 3 cái giờ đâu. Tô Duyệt nghe xong vương hoa mẫn nói chỉ là nhàn nhạt cười nói. Tô Duyệt nói xong lúc sau trực tiếp tiếp tục đi đến cái thứ nhất cửa sổ, cũng chính là Lam Mai đối diện ngồi xuống, làm lơ Lam Mai kia muốn ăn thịt người ánh mắt, trực tiếp cầm lấy bút ở tư liệu thượng viết xuống nàng tư liệu. Tô lão mẹ bọn họ lạnh lùng nhìn mắt Lam Mai phương hướng, sau đó tiếp tục trở lại chính mình phía trước nơi cửa sổ, tiếp tục xử lý thủ tục. Tô Duyệt vài cái liền viết xuống tư liệu, Sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhét vào đi, nhìn vẫn như cũ hung hăng trừng mắt nàng Lam Mai, cười lạnh nói, xem ra có chút người giáo huấn cấp còn chưa đủ. Có phải hay không không đủ đau liền không có hiệu quả đâu. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, Lam Mai thân thể liền run lên, nàng hiện tại là khẳng định vừa rồi cái kia đánh nàng người khẳng định chính là trước mắt nữ nhân này, xem ra nữ nhân này còn có vài cái tử, hiện tại nàng trước chịu đựng. Đến lúc đó nàng sẽ gấp bội đem này hết thể dâng trả cho nàng. Nghĩ đến đây Lam Mai một ngông ngồi vào ghế trên, sau đó vươn tay cầm lấy cửa sổ chỗ tư liệu nhìn lướt qua, liền mở to hai mắt nhìn sau đó đột nhiên ngẩn đầu trừng mắt tô duyệt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bất quá thực mau Lam Mai trên mặt không thể tin tưởng liền biến mất, thay thế chính là trào phúng cùng âm độc, nàng thanh âm cô ý lớn tiếng nói, tiêu tô duyệt đúng không? Người biết nói dối dị năng cùng với dị năng cấp bậc hậu quả sao? kia chính là sẽ bị xếp vào sổ đen. Ha ha! Tinh thần hệ ngũ cấp dị năng giả liền ngươi. Lam Mai thái độ cùng cố ý tìm tra hành vi làm Tô Duyệt hơi hơi nhữ như mày, sau đó lạnh lùng nhìn Lam Mai nói, chính là ta. Vô nghĩa có thể không cần như vậy nhiều sao. Ta cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc chủ, lại không biết tốt xấu chớ có trách ta độc thủ. Ta nhưng không có gì không đánh nữ nhân thói quen. Nghe được Tô Duyệt nói, Lam Mai sắc mặt cứng đờ, dù sao nàng chính là không tin nữ nhân này là ngũ cấp dị năng giả, nàng muốn rảo biện liền rảo biện, xem ra nàng là không biết có thí nghiệm dị năng này một quan tạp, ha ha, đến lúc đó liền có nàng chịu được. Vì thế Lam Mai chỉ là vui sướng khi người gặp họa nhìn mắt tô duyệt, sau đó trực tiếp lấy ra một trường từ tạp ra tới, sau đó trực tiếp đưa vào tô duyệt tư liệu, cái này tư liệu một đưa vào đi vào lúc sau, mỗi lần sửa đổi đều sẽ có ký lục. Chỉ cần cái này tiêu tô duyệt nữ nhân chờ hạ kiểm tra đo lường ra nói dối dị năng cấp bậc nói, như vậy nơi này cũng sẽ có ký lục Ha ha, đến lúc đó đây là một cái vết nhơ. Nghĩ đến đây lam ai tâm tình hảo một ít, nàng nhanh chóng đưa vào tư liệu thượng tô duyệt viết kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, sau đó đem từ tạp từ cửa sổ trực tiếp ném đi ra ngoài, trào phung nói, hảo, thân phận tạp đã làm tốt. Chờ hạ ngươi liền đi theo những cái đó bọn lính đi thí nghiệm dị năng cùng dị năng đi a Tô Duyệt nghe xong Lam Mai nói Vươn tay hơi hơi một đốn Nàng nhưng thật ra không biết cái này hoa hạ căn cứ thế Nhưng còn có này một đạo trình tự Bất quá có này một đạo trình tự lúc sau Nhưng thật ra ngăn chặn nào đó đầu cơ trục lợi người Nhưng thật ra phi thường không tồi Mà Tô Duyệt trầu này tự nhiên không có tránh được chú ý nàng nhất cử nhất động Lam Mai đôi mắt Nàng vừa thấy tô duyệt cái này, động tác liền tưởng tô duyệt trượt dạng, trên mặt tươi cười càng thêm đại, lại đột nhiên liên lụy đến nàng vẫn như cũ đau đớn khuôn mặt. Nàng vội vàng lấy ra tiểu gương bắt đầu xem nàng mặt có phải hay không bị thực trọng thương, nhưng là đương nhìn trong gương mặt kia vẫn như cũ trắng non khuôn mặt khi, nàng ngây ngẩn cả người, nàng mặt rõ ràng bị đánh, thậm chí cũng phát ra vang dội thanh âm, nhưng là lại nhìn không ra một tia ấn ký cùng vết thương. Rõ ràng nàng mặt đau đớn không thôi. Liền cười một chút đều sẽ liên lụy đau, nhưng là lại nhìn không ra một chút vết thương. Nghĩ đến đây, Lam Mai ngẩn đầu nhìn vẻ mặt nhàn nhạt không có biểu tình Tô Duyệt, sau đó tiếp tục rời đi tầm mắt. Mặc kệ cái này Tô Duyệt có phải hay không nói dối dị năng cấp bậc, nhưng là lại có một cái là sự thật, đó chính là nàng thật là có chút năng lực. Nàng tốt nhất vẫn là không cần ở chính diện cùng nàng đối thượng, bằng không có hại bị thương chịu đau vẫn là nàng. Tô Duyệt không để ý đến Lam Mai như thế nào tưởng, nàng trực tiếp cầm lấy đại biểu nàng thân phận thân phận tạp, cẩn thận nhìn nhìn, là một loại giống như thân phận trứng giống nhau tấm cản, mặt trên có tên họ giới tính đã dị năng cùng cấp bậc, bất quá không biết là cái gì tài chất, phi thường nhẹ nhàng. Tô Duyệt nhìn đi vào nàng trước mặt Tô Láo mẹ đám người, cũng đi theo đứng lên, lúc này bên ngoài cái kia đại đội trưởng lại mang theo mấy cái binh lính vào được, hắn nhìn Tô Duyệt bọn họ. Quét mắt bọn họ cầm ở trong tay tấm cạt, biết bọn họ là đã làm tốt thủ tục. Hảo! Các ngươi hiện tại cùng ta lại đây thí nghiệm các ngươi dị năng cùng cấp bậc. Đại đội trưởng nói xong liền xoay người chiều kiểm tra trong phòng mặt đi đến. Tô duyệt đám người nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó đi theo đại đội trưởng cùng mấy cái binh lính hướng bên trong đi đến. Đi vào một đạo gián dị năng thí nghiệm tiêu chí trước cửa, tô duyệt bọn họ liền đi theo đại đội trưởng bọn họ trực tiếp đi vào. Đại đội trưởng đi vào một chô vách tường ra, nhìn trên vách tường cố định những cái đó trưởng tính ống nghiệm nói, này đó ống nghiệm chính là thí nghiệm dị năng cấp bậc. Các ngươi lựa chọn thuộc về các ngươi cấp bậc ống nghiệm, sau đó đem các ngươi tay đặt ở ống nghiệm nhập khẩu, hướng bên trong phóng thích các ngươi dị năng là được. Đại đội trưởng nói xong liền nhìn tô duyệt đám người, sau đó rời đi bước chân cấp tô duyệt bọn họ nhường ra địa phương tới. Tô duyệt bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối cái này ống nghiệm trạng đồ vật có thể thí nghiệm ra dị năng cấp bậc tới đều có chút tò mò cùng ngạc nhiên. Này thủ đô hoa hạ người sống sót căn cứ quả nhiên không giống nhau, dùng đồ vật đều đặc biệt tiên tiến. Vương Tráng trước hết đi ra phía trước, lựa chọn một chi đánh dấu tứ cấp dị năng ống nghiệm, vươn tay hấn ở ống nghiệm thượng, sau đó hướng bên trong đưa vào năng lượng, sau đó ống nghiệm nháy mắt liền lué hồng quang. Hảo! Vị này kêu vương tráng đồng chí là tứ cấp dị năng giả. Thí nghiệm xong thỉnh đứng ở một bên làm những người khác tiếp tục thí nghiệm. Đại đội trưởng nhìn lóe hồng quang ống nghiệm, vừa lòng gật gật đầu nói. Vương Tráng Thối lui đến một bên lúc sau, Việt Trạch Văn Thiên Hữu bọn họ cũng đi theo đi lên trước tới, theo thứ tự đi đến hưởng ứng cấp bậc ống nghiệm chỗ bắt đầu thí nghiệm, mà cũng chỉ dư lại không thuộc về nhân loại tô duyệt cùng khúc lánh này hai chỉ tăng thi cùng với không có gì năng tô láo mẹ còn đứng tại chỗ. Không một hai chúng ta lại đến một lần đi. Vẫn như cũ đứng ở tại chỗ Tô Duyệt cùng khúc lánh hai chỉ yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tiêu ngưng trọng, bọn họ cũng không biết cái này dị năng thí nghiệm quản có thể hay không thí nghiệm ra tăng thi dị năng tới, hoặc là có thể hay không đủ kiểm tra đo lường ra bọn họ là tăng thi. Bất quá tới rồi nơi này, không có khả năng bất chắc thí, vì thế Tô Duyệt đang muốn đi ra phía trước, bất quá lại bị một bên khúc lánh ngăn trở bước chân. Ta đi trước. Lưu lại một câu lúc sau, khúc lánh liền trực tiếp đi ra phía trước, bắt tay trưởng đặt ở ngũ cấp dị năng thí nghiệm quản mặt trên, sau đó bắt đầu phong thích không khí năng lượng, thí nghiệm quản mặt ngoài hồng quang thoáng hiện, ngũ cấp dị năng giả. Khúc lánh thí nghiệm xong quay đầu nhìn mắt Tô Duyệt đối nàng gật gật đầu, sau đó mới xoay người đi đến một bên đứng. Nhìn đến khúc lánh thí nghiệm thành công, Tô Duyệt cũng trực tiếp đi ra phía trước, nhìn dựng đứng ở nàng trước mặt ngũ cấp thí nghiệm quản. Tô duyệt tưởng không biết nàng lục cấp tang thi cái này ngũ cấp thí nghiệm quản có thể hay không thí nghiệm ra tới. Tô duyệt vươn tay đem mảnh khảnh bàn tay đặt ở ống nghiệm đỉnh cao nhất, sau đó bắt đầu chiều ống nghiệm bên trong chuyển vận tinh thần lực. Bất quá thí nghiệm quản lại không có một tia phản ứng, không có loé trước hồng quang. Tô duyệt có chút ngơ ngác nhìn trước mặt thí nghiệm quản, mà đứng ở chung quanh Tô lão mẹ bọn họ lúc này cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tô duyệt bàn tay cùng kia không có phản ứng thí nghiệm quản. Trong lòng đều có chút khẩn trương, này thí nghiệm quản như thế nào sẽ không có phản ứng đâu. Một bên đang ở vì khúc lánh bọn họ dị năng thực lực sở kinh ngạc cảm thán đại đội trưởng, nhìn tô duyệt bàn tay hạ kia không có phản ứng ngũ cấp dị năng thí nghiệm quản, không khỏi sửng sốt một chút. Tuy rằng ngũ cấp dị năng thí nghiệm quản ở tô duyệt bàn tay hạ không có chút nào phản ứng, nhưng là đại đội trưởng lại không cho rằng tô duyệt tư liệu thượng viết ngũ cấp dị năng là tạo giả. Rốt cuộc một cái tất cả đều là tứ cấp ngũ cấp dị năng giả đội ngũ, nàng một cái dẫn đầu người căn bản không có tất yếu như vậy nói dối dị năng cấp bậc đi, hơn nữa nàng khẳng định là thực lực phi thường cường hãn, mới có thể trấn trụ này, đó tùy tiện kéo một cái ra tới đều có thể đương một cái đội ngũ đội trưởng dị năng giả nhóm tôn trọng cùng đi theo. Bất quá hiện tại này thí nghiệm quả thật là không có phản ứng, này lại là sự thật, vì thế đại đội trưởng nghĩ nghĩ liền mở miệng nói: "Tô duyệt nữ sĩ, Ngươi không cần khẩn trương, ngươi đem ngươi dị năng năng lượng thông qua ngươi bàn tay phóng thích tiếng cái này ống nghiệm bên trong thì tốt rồi. Không cần khẩn trương. Ngươi lại đến một. Đáng tiếc đại đội trưởng trong miệng thứ tự còn không có nói xong, binh một tiếng, tô duyệt trước mặt ống nghiệm lại đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên. Sau đó chỉ thấy kia pha lê lập tức liền biến thành đầy đất toái tra, Lặng lặng nằm ở tô duyệt trước mặt, mà tô duyệt tay còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Một bên tô lão mẹ bọn họ nhìn đến cái này tình huống, vội vàng toàn bộ vây quanh lại đây, ly tô duyệt gần nhất khúc lánh nhanh nhất tới tô duyệt bên người, sau đó nôn nóng vươn tay nắm lấy tô duyệt bàn tay, tầm mắt rừng ở mặt trên phát hiện tô duyệt trên tay cũng không có miệng vết thương, khúc lánh còn chưa kịp tùng một hơi. Bang một tiếng thanh thúy tiếng vang từ hắn mu bàn tay thượng chuyển đến, khúc lánh ngẩn đầu vừa thấy liền nhìn đến tô lão mẹ đã tê tới rồi tô duyệt bên người thực hiện nhiên vừa mới kêu bang một tiếng hẳn là chính là tô lão mẹ đánh hắn mu bàn tay phát ra tới thanh âm vì cái gì khẳng định xem hiện tại tô duyệt bàn tay ở trong tay ai sẽ biết hơn nữa cũng chỉ có tô lão mẹ sẽ như vậy đối hắn bất quá lần này khúc lánh nhưng thật ra trách oan tô lão mẹ bởi vì hắn hoàn toàn xem nhẹ đứng ở tô lão mẹ phía sau vẻ mặt lo lắng nhìn tô duyệt việc chạy vừa rồi kêu một tiếng giòn vang không phải tô lão mẹ động tay mà là đi theo tô lão mẹ mặt sau sông lên việt Trạch, hắn vừa thấy đến tô lão mẹ trừng mắt khúc lánh cùng tô duyệt tương nắm tay, cân não vừa chuyển, vội vàng vươn tay nhanh chóng dùng sức vô rất khúc lánh kia nắm tô duyệt tay. tô lão mẹ vốn dĩ tưởng chính mình động thủ, bất quá đã có người đại lao kia nàng liền không cần cố sức, cho nên tô lão mẹ trực tiếp dắt tô duyệt tay cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện không có miệng vết thương mới yên tâm xuống dưới. tô duyệt nhìn mọi người kia lo lắng ánh mắt cùng nôn nóng động tác. Không khỏi có chút buồn cười nói, ta không có việc gì, ta nơi nào có thể như vậy mảnh mai. Da dày thịt Thô nói chính là ta, như vậy sao có thể là có thể thương đến ta. Yên tâm đi tay cũng không có đổ máu. Tô Duyệt tự nhiên biết mọi người lo lắng nhất chính là cái gì, cho nên trực tiếp mở miệng Trấn an nói. Cũng may mắn này ống nghiệm là trực tiếp vỡ vụn, nếu là trực tiếp nổ mạnh nói, có khả năng thật đúng là sẽ bị hoa thương mà chảy ra nàng máu đen. Do đó bại lộ ra nàng tang thi thân phận. Tô Duyệt nữ sĩ không có việc gì đi. Một bên đại đội trưởng nhìn này đột nhiên phát sinh trạng hướng cũng vội vàng đi rồi tiến lên đây. Bất quá Tô Duyệt bị mọi người vây quanh, hắn chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, sau đó có chút lo lắng mở miệng hỏi. Rốt cuộc ở bọn họ nơi này xảy ra vấn đề, nếu bị thương người liền không hảo. Bất quá này thí nghiệm quản sử dụng như vậy lâu vẫn là lần đầu tiên nổ mạnh. Đại đội trưởng sẽ không ngốc cho rằng là bởi vì thí nghiệm quản chất lượng vấn đề mới nổ mạnh. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là bởi vì tô duyệt dị năng quá mức cường hắn mới tạo thành chuyện như vậy, cho nên cái này tô duyệt cấp bậc sợ là không chỉ là ngũ cấp, có khả năng là ngũ cấp trở lên, lục cấp. Không thể không nói đại đội trưởng chân tướng, cái này tô duyệt cấp bậc thật là lục cấp, bất quá không phải hắn trong lòng tưởng lục cấp dị năng giả, mà là lục cấp tăng thi. Đương nhiên nếu Tô Duyệt không thừa nhận hắn cũng là không có cách nào. Nghe được đại đội trưởng thanh âm, Tô Duyệt quay đầu tầm mắt rừng ở đại đội trưởng kia lo lắng đôi mắt thượng, nhàn nhạt, nhạt nói, không có việc gì. Như vậy xem như tà quá quan sao. Nghe xong Tô Duyệt nói đại đội trưởng có chút rồi dám, này thí nghiệm quản không có bình thường phản ứng, ngược lại là trực tiếp rách nát, này cũng không thể xác định Tô Duyệt chính là ngũ cấp dị năng giả, đúng rồi làm nàng dùng lục cấp thí nghiệm quản thí nghiệm là được. Tô Duyệt nữ sĩ cái này cần thiết muốn dựa theo bình thường quy trình tới, cho nên phiền toái ngươi lại qua đây dùng này căn thí nghiệm quản thí nghiệm một chút." Đại đội trưởng nói xong không có cấp Tô Duyệt cự tuyệt cơ hội, trực tiếp xoay người đi vào một cái khác thí nghiệm quản trước mặt đứng yên, chờ Tô Duyệt lại đây tiếp tục thí nghiệm. Tô Duyệt nghe được đại đội trưởng nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn đứng yên địa phương, nhìn cái kia ống nghiệm mặt trên đánh dấu lục cấp dị năng giả thí nghiệm chuyên dụng quản, Tô Duyệt ánh mắt lóe lóe. Sau đó trực tiếp đi qua Lần này tô lão mẹ bọn họ không có đứng ở một bên đi Mà là đi theo tô duyệt đi vào này Căn lục cấp dị năng giả thí nghiệm địa phương Tô duyệt nhìn trước mắt thí nghiệm quản Sau đó vươn tay ở đại đội trưởng kia Chờ mong dưới ánh mắt bắt tay phóng tới thí nghiệm quản mặt trên Tô duyệt không khỏi cong cong khỏe miệng Nàng vừa thấy cái kia đại đội trưởng trong mắt Thần sắc liền đại khái biết đối phương suy nghĩ Bất quá thực đáng tiếc lần này cần làm hắn thất vọng rồi Lấy đại đội trưởng biểu hiện tới xem, này lục cấp dị năng giả ở cái này hoa hạ trong căn cứ mặt hoặc là chính là phi thường khuyết thiếu, hoặc là chính là căn bản không có, bất quá nàng Tô Duyệt nhưng không nghĩ đi làm cái kia chim đầu đàn. Tô Duyệt bắt tay đặt ở mặt trên, căn bản là không có phong thích tinh thần lực, liền như vậy lẳng lặng đặt ở mặt trên vẫn không núp đích, sau đó một lát sau lúc sau, Tô Duyệt liền bắt tay từ kia thí nghiệm quản mặt trên cầm xuống dưới. Nhìn đại đội trưởng kia có chút thất vọng ánh mắt, Tô Duyệt trên mặt hiện lên một cái nhàn nhạt tươi cười nói, đại đội trưởng ta nhưng không có người tưởng tượng như vậy lợi hại, ta chỉ là một cái ngũ cấp dị năng giả, cũng không phải là lục cấp. Nếu là lục cấp ta tự nhiên sẽ không nói dối ngũ cấp, ta chính là lương thiện công dân, sẽ không làm chuyện như vậy. Đại đội trưởng nghe xong Tô Duyệt nói, không khỏi trên mặt có chút sán sán, cũng đúng vậy, nếu đối phương là lục cấp dị năng giả. Khẳng định sẽ không nói dối thành ngũ cấp dị năng giả, này dị năng giả đều là hướng cao báo, nơi nào sẽ có cố ý hướng thấp báo chính mình dị năng đâu. Bất quá này lục cấp thí nghiệm quản không có phản ứng, ngũ cấp thí nghiệm quản lại vỡ vụn này. Đại đội trưởng bắt đầu có điểm hoài nghi này đó thí nghiệm quản tính năng, nếu không dứt khoát lại làm nàng thí một lần hảo. Tô duyệt nữ sĩ, phiên thoái ngươi lại qua đây thí nghiệm một chút ngũ cấp dị năng đi. Đại đội trưởng nói xong chỉ vào hắn bên cạnh ngũ cấp thí nghiệm quản đối Tô Duyệt nói, bất quá ngự khi đã không có phía trước như vậy lãnh ngạnh, rốt cuộc chuyện này là bọn họ căn cứ vấn đề. Tô Duyệt trên mặt cũng không có toát ra một chút ít không kiên nhẫn, nàng nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó đi vào ngũ cấp dị năng thí nghiệm quản chỗ. Ở đại đội trưởng kia có chút khẩn trương, có chút chờ mong, có chút dối rắm phức tạp cảm xúc hạ bắt tay lại lần nữa phóng tới ngũ cấp thí nghiệm quản mặt trên. Tô Duyệt lần này cũng không có đột nhiên liền đem tinh thần lực một chút liền chuyển vận tiến vào ngũ cấp thí nghiệm quản bên trong, nàng chỉ là thông thả đưa vào một chút tinh thần lực đi vào, sau đó ngũ cấp dị năng thí nghiệm quản vẫn như cũ giống như phía trước giống nhau không có phản ứng. Sau đó lại lần nữa chuyển đến phanh một tiếng, ngũ cấp thí nghiệm quản lại lần nữa ở mọi người tầm mắt dưới, vỡ thành đầy đất toai tra, Tô Duyệt không có nhìn về phía trên mặt đất toai tra, chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn đại đội trưởng. Nhàn nhạt nói, chúng ta nếu không lại đến một lần đi. Đại đội trưởng nhìn trên mặt đất những cái đó mảnh nhỏ có chút đau lòng thêm thịt đau, này đó thí nghiệm quản chính là phi thường chân quý, thế nhưng ở vài phút bên trong nháy mắt bên trong, liên tục rách nát hai chi. Đột nhiên nghe được Tô Duyệt nói, đại đội trưởng trái tim run lên, vội vàng mở miệng ngăn cả nói, đừng. Đại đội trưởng nói xong lúc sau, đột nhiên cảm thấy hắn biểu hiện có chút qua. Sau đó nhanh chóng khôi phục thành hắn ngày thường lãnh ngạnh thần sắc, bất qua ánh mắt mang theo nhàn nhạt hai đoán nhìn Tô Duyệt nói, không cần. Chúng ta đã nhận đồng ngươi là ngũ cấp dị năng giả. Hảo hiện tại các ngươi có thể đi trước chờ trong phòng mặt đi, đã đủ 3 cái giờ liền có thể. Đại đội trưởng nói xong liền xoay người mang theo bên người mấy cái bọn lính chiều dị năng thí nghiệm bên ngoài mặt đi đến. Tô Duyệt bọn họ cũng theo sát đại đội trưởng bọn họ ra thí nghiệm thất một đường đi vào bên cạnh chờ thất trước cửa một sĩ binh trực tiếp mở ra một cái trống trải chờ thất bên trong chỉ có một ít đơn giản cái bàn ghế dựa tô duyệt bọn họ cũng không nói gì thêm trực tiếp đi vào đại đội trưởng nhìn đứng ở chờ trong phòng mặt tô duyệt bọn họ nói hảo hiện tại các ngươi đi vào chờ ba cái giờ ba cái giờ lúc sau chúng ta sẽ đến cho các ngươi mở cửa các ngươi đến lúc đó liền tính là chính thức tiến vào căn cứ chúc các ngươi vận may Đại đội trưởng nói xong khiến cho một cái khắc binh lính đóng lại chờ thất cửa sắt, sau đó lưu lại mấy cái binh lính canh giữ ở chờ thất cửa, hắn còn lại là vội vàng hướng đi thượng cấp báo danh cái này ngũ cấp thí nghiệm quản tổn hại tin tức, hy vọng sẽ không bị mang quá thẳng đi. Mà bị nhốt ở chờ trong phòng mặt tô duyệt bọn họ còn lại là trực tiếp tìm trương cái bàn ngồi xuống, mà một bên Vương Hoa Mẫn vừa thấy đã không có người khác, liền vội vội mở miệng nói: "Lão đại, ngươi quá lợi hại." Ha ha. Ta nhìn cái kia đại đội trưởng nhìn kia hai căn ngũ cấp thí nghiệm quản rách nát biểu tình thật là quá buồn cười. Một bên vẫn luôn rất ít mở miệng vương tuyết lúc này cũng vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói, lão đại không chỉ có lợi hại còn rất xấu đâu. Còn vẻ mặt đạm nhiên hỏi cái kia đại đội trưởng, chúng ta nếu không lại đến một lần đi, lão đại những lời này vừa nói xong, nhưng đem nhân ra cái kia lánh ngạnh hán tử dọa. Tô Duyệt nghe xong vương hoa mẫn cùng vương tuyết nói, nhàn nhạt nhìn quét một vòng cái này phong bế cho thất. Nhìn bốn cái phòng rác chỗ kia tối om họng súng, thu hồi tầm mắt nói, ít nói điểm. Bức này chờ trong phòng mặt chính là có người tùy thời nhìn đâu, nay trong phòng bốn cái trong một góc mặt xuống ống cũng không phải là bài trí. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, vốn đang tưởng nói chuyện vương hoa mẫn đám người vội vàng ím miệng, tầm mắt không khỏi nhìn về phía bốn cái trong một góc mặt những cái đó xuống ống, sau đó nhắm chặt miệng, may mắn bọn họ không nói gì thêm không thể lời nói, bằng không liền thảm. Này đó xung ống là tùy thời bắn chết muốn gì biến thành tang thi nhân loại, kia khẳng định chính là có người ở giám thị bọn họ, bọn họ lời nói tự nhiên cũng sẽ bị những cái đó giám thị người nghe được, nghĩ đến đây vương hoa mận đám người nhưng thật ra an an phận phận ngồi ở ghế trên chờ ba cái giờ qua đi. An tĩnh ngồi ở một bên tô duyệt đột nhiên cảm nhận được nàng trợ thủ đắc lực thế nhưng bị một lệnh một nóng hai chỉ bàn tay to cấp gắt gao nắm lấy. May mắn bọn họ lúc này là quay chung quanh một chương vòng tròn lớn cái bàn ngồi, này trên bàn phô màu đỏ bố, mà Tô Duyệt bọn họ tay đều bị kia đỏ thâm bố cấp che lấp nhưng thật ra không có những người khác phát hiện Tô Duyệt bên này dị trạng. Lúc này Tô Duyệt hai bên trái phải đang ngồi khúc lanh cùng việt Trạch mà kêu một lệnh một nóng hai chỉ bàn tay to tắc tự nhiên là khúc lanh cùng việt Trạch đến nỗi Tô lão mẹ lúc này đang ở chờ trong phòng mặt đổi tới đổi lui quan sát đến nhưng thật ra làm khúc lãnh cùng việt trạch bắt được cơ hội tô duyệt trên mặt nhàn nhạt nhìn lướt qua ngồi nghiêm chỉnh việt trạch cùng khúc lãnh hai cái sau đó chịu chịu nàng hai tay chịu không ra ní mạ bọn họ nắm thật chặt tô duyệt hai tay đều chịu không ra cũng liền không hề để ý tới tính mặc kệ này hai cái nam nhân vì thế tô duyệt trực tiếp làm lơ rất khúc lãnh cùng việt trạch bắt đầu dựa lưng vào ghế dựa nhắm mắt lại ngủ mà quan sát xong chờ thất tô lão mẹ đã đi tới Nhìn tô duyệt chung quanh vị trí đều bị chiếm ở, vốn dĩ tưởng nói chuyện, nhưng là nhìn tô duyệt đã nhắm mắt lại ngủ, tô lão mẹ chỉ có thể bất đắc dĩ chừng mắt nhìn mắt khúc lánh, sau đó ở bên kia ngồi xuống. Khúc lánh cùng Việt Trạch tự nhiên là thấy được tô lão mẹ nó ánh mắt, thấy tô lão mẹ chỉ là chừng mắt khúc lánh, Việt Trạch không khỏi hơi hơi con con khoe miệng, Việt Trạch biết đây là bởi vì phía trước hắn thế tô lão mẹ chụp đánh khúc lánh mù bản tay được đến phúc lợi nhưng thật ra khúc lánh bị tô lão mẹ trường nghĩ tô lão mẹ nó phía trước cùng hắn nói chuyện lạnh lùng quét mắt bên kia trên mặt kia mang theo cười nhạt việt chạy sau đó một bước nhắm mắt làm ngơ bộ dáng cũng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi mà tô duyệt bên này vừa mới tiến vào chờ thất không có bao lâu mặt sau hoàng tuyền liền mang theo hắn đội ngũ đuổi trở về nhìn bị bọn lính bảo vệ cho kia chiếc xe chở tiền hoàng tuyền liền biết tô duyệt trong suốt đã tiến vào căn cứ sau đó hoàng tuyển đám người cũng bị bọn lính mang nhập một khác gian chờ thất cũng muốn đãi đủ hai cái giờ mới có thể ra tới căn cứ quy định là lần đầu tiên đến căn cứ yêu cầu đang đợi chờ thất đại ba cái giờ tiến vào căn cứ lúc sau đi ra ngoài làm nhiệm vụ trở về còn lại là chỉ cần đang đợi chờ thất đại hai cái giờ là được ba cái giờ nói mau không mau nói chậm cũng hoàn toàn không chậm ba cái giờ đúng giờ vừa đến chờ thất cửa sắt liền từ bên ngoài bị mở ra cửa sắt một bị mở ra Tô Duyệt chờ liền lập tức mở mắt, sau đó tinh thần no đủ đứng lên, chiều chờ bên ngoài mặt đi đến. Mà Tô Duyệt bọn họ mới vừa ra tới, bọn họ bên cạnh một khắc gian chờ thất cũng bị cửa các binh lính mở ra, bên trong hoàng tuyển đám người cũng lần lượn đi ra. Hoàng Tuyền nhìn đến Tô Duyệt bọn họ, chỉ là nhìn lướt qua liền trực tiếp rời đi kiểm tra thất, căn bản là đã không có phía trước ở căn cứ bên ngoài lần đầu tiên gặp mặt nhiệt tình. Bất quá này đó Tô Duyệt bọn họ cũng không có đặt ở trong lòng. Cái này kêu hoàng tuyển hủy dung nam nhân không tới treo chọc bọn họ tốt nhất, nếu là tôn ý xấu muốn làm cái gì, như vậy xui xẻo cũng là chính bọn họ mà thôi. Tô duyệt bọn họ ra chờ thất lúc sau cũng trực tiếp liền chiều kiểm tra bên ngoài mặt đi đến, rốt cuộc kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Đầu tiên muốn giải quyết bọn họ chỗ ở, còn có thuận tiện đăng ký một dị năng giả tiểu đội, rốt cuộc như vậy nhiều tạo thành một cái đội ngũ càng thêm phương tiện. Mà vẫn luôn chú ý tô duyệt bên này cái thứ nhất cửa sổ làm ai, nhìn tô duyệt bọn họ bình an từ chờ trong phòng mặt ra tới, trong lòng không khỏi một trận tức giận cùng ghen ghét. Nữ nhân này thế nhưng thật là ngũ cấp dị năng giả, dựa vào cái gì? Vì cái gì nàng chính là ngũ cấp dị năng giả, mà nàng chỉ là một cái một bậc thủy hệ dị năng giả, vì cái gì nàng có thể được đến kia mấy cái tuấn mỹ nam nhân tôn kính cũng khuyên tâm, nàng căn bản là không thể so nàng kém được không? Bất quá tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng là Lam Mai trong lòng hiện tại đối tô duyệt vẫn là mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi, rốt cuộc ngũ cấp dị năng giả đây chính là căn cứ tối cao cấp bậc dị năng giả. Chính phủ đối với này đó đẳng cấp cao dị năng giả thái độ chính là phi thường tốt, cho nên liền tính Lam Mai trong lòng đối tô duyệt oán hận không thôi, nhưng là lúc này cũng là an an tĩnh tĩnh ngồi ở nàng vị trí thượng, sửa sang lại tư liệu, nhưng thật ra nhất thời không dám có cái gì động tác. Lần này Tô Duyệt nhưng thật ra không có cô ý đi cái thứ nhất cửa sổ tìm không thoải mái, nàng trực tiếp ngồi ở cách bọn họ gần nhất một cái cửa sổ chỗ, cũng chính là cuối cùng một cái cửa sổ chỗ, Tô Duyệt trực tiếp ngồi đối diện ở bên trong một cái nghiêm cẩn phụ nữ trung niên mở miệng nói, ngươi hảo, xin hỏi chúng ta yêu cầu nhà ở, không biết ngươi có cái gì tốt giới thiệu, ngồi ở cửa sổ bên trong phụ nữ trung niên xem như cái này kiểm tra thất này đó nhân viên công tác tiểu tổ trưởng Cho nên nàng đối với Tô Duyệt đám người tư liệu đều là phi thường rõ ràng, đối với cái này 10 người liền có 9 người chính là tứ cấp trở lên dị năng giả đội ngũ phi thường kính sợ cùng hâm mộ. Nghe được Tô Duyệt hỏi chuyện, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười, cầm lấy một bên một quyển thật dày quyển sách từ cửa sổ chỗ tích đi ra ngoài, sau đó ngự khi ôn hòa mà kỹ càng tỉ mỉ đối Tô Duyệt nói, toàn bộ căn cứ sở hữu nhàn dỗi nhà ở đều tại đây buồn quyển sách bên trong. Hoa hạ người sống sót căn cứ nhà ở chia làm 4 cái cấp bậc, phân biệt vị cấp, B cấp, C cấp cùng D cấp, phân biệt đối ứng tọa lạc ở 4 cái phương vị Đông Nam Tây Bắc. Trong đó mặt đông cấp khu vực là miễn phí, không cần chi trả tinh hoạch, bất quá nơi đó cư trú hoàn cảnh là kém cỏi nhất. Mà từ Nam diện B cấp khu vực liền bắt đầu muốn chi trả tinh hoạch, bất quá ở tại B cấp khu vực chỉ cần mỗi tháng chi trả tam đến 5 viên tinh hoạch. Ta kiến nghị các ngươi nhìn xem cường điệu nhìn xem c khu vực cùng với dê khu vực, c khu cùng dê khu đều là giống nhau, vì càng tốt quản lý, liền chia làm hai cái khu vực, để càng tốt vì ở tại này hai cái khu vực dị năng giả nhóm phục vụ. Hơn nữa này hai nơi cư trú hoàn cảnh đều là phi thường tốt, hơn nữa an toàn cũng càng thêm có bảo đảm, bất quá mỗi tháng yêu cầu tinh hoạch tắc yêu cầu xem các ngươi lựa chọn phòng ốc lớn nhỏ cùng với vị trí tới xác định tinh hoạch nhiều ít. Bất quá này buồn quyển sách mặt trên toàn bộ đánh dấu hảo. Các ngươi trước chính mình nhìn xem muốn lựa chọn nơi nào, có cái gì không rõ có thể tùy thời nói ra, ta sẽ vì các ngươi giải đáp. Tô Duyệt một bên phiên trong tay quyển sách, nghe được đối diện nhân viên công tác kia ôn hòa mà tưởng tận nói, không khỏi ngẩn đầu chiều đối phương gật gật đầu nói, tốt, cảm ơn. Nói xong Tô Duyệt liền bắt đầu tiếp đón Tô Láo mẹ cùng nhau lại đây xem, dù sao cũng là đại gia về sau muốn cư trú địa phương vẫn làm mọi người đều cấp điểm ý kiến hảo, cuối cùng trải qua thương nghị, cuối cùng tô duyệt bọn họ gõ định rồi xê khu vực một cái khu biệt thự bên trong một bộ hai tầng tiểu biệt thự. Nếu bọn họ có năng lực tự nhiên là sẽ không ủy khuất chính mình, cái này địa phương tuy rằng mỗi tháng yêu cầu giao nộp 30 viên tinh hoạch, nhưng là cái gì quanh thân hoàn cảnh phi thường hảo. Hơn nữa này đống tiểu biệt thự ly chính phủ đại lâu cùng với quanh thân các loại phương tiện không gần không xa, vừa không thân cận quá thu được ảnh hưởng cũng sẽ không quá xa không có phương tiện, cho nên tuy rằng này chỉ là một cái tiểu biệt thự, nhưng là so một ít đại biệt thự tinh hạch còn muốn nhiều. Thế cho nên này bộ tiểu biệt thự cũng không có bị người sớm liền thuê đi rồi, rốt cuộc dùng 30 viên tinh hạch thuê trụ một đống tiểu biệt thự, rất nhiều người đều cảm thấy không có lời, nhân số nhiều đội ngũ không đủ trụ, nhân số thiếu đội ngũ cảm thấy giá cả quá xa xỉ. Bất quá tô duyệt bọn họ trong tay tinh hạch cũng không thiếu. Cho nên 30 viên tinh hạch đối với bọn họ tới nói không tính cái gì, cho nên gõ định rồi cho ở lúc sau. Tô Duyệt trực tiếp dùng bút đánh dấu thượng lúc sau lại đem quyển sách từ cửa sổ đệ đi vào. Bên trong cái kia phụ nữ trung niên nhân viên công tác, cầm lấy trước mặt quyển sách nhìn mắt Tô Duyệt bọn họ lựa chọn phòng ở. Không khỏi ngẩng đầu quét mắt Tô Duyệt bọn họ, nhìn Tô Duyệt bọn họ ánh mắt cũng càng thêm không giống nhau. Nay đống tiểu biệt thử bởi vì giá quan hệ vẫn luôn bị không đặt. Không nghĩ tới trước mặt những người này đôi mắt đều không nháy mắt trực tiếp liền phải này bộ biệt thự, xem ra là không thiếu tinh hoạch, đương nhiên hoa hạ trong căn cứ mặt một tháng 30 viên tinh hoạch không phải tối cao tiền thuê nhà. Còn có 50-60 thậm chí thượng trăm, bất quá những cái đó đều là đại hình biệt thự hoặc là đại hình ký túc xá, bất quá tiểu biệt thự bên trong, này bộ tiểu biệt thự là tinh hoạch quý nhất, bất quá mặc kệ trong lòng giống như gì ý tưởng. Phụ nữ trung niên trên mặt vẫn như cũ là mang theo ôn hòa đạm cười nói, tốt, kia hiện tại ta vì các ngươi xử lý thủ tục. Không biết các ngươi là chuẩn bị xử lý mấy tháng. Tô Duyệt Nghĩ Nghĩ nói, xử lý nửa năm đi. Ơn tốt, thỉnh chờ một lát. Phụ nữ trung niên tốc độ phi thường mau uống thành thạo, bất quá chính là vài phút liền điển hảo các hạng tư liệu, sau đó từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một chuỗi chìa khóa, cười nói. Tổng cộng yêu cầu chi trả 180 trăm viên tinh hoạch. Cảm ơn. Mọi người trên người là không có tinh hoạch, may mắn bọn họ xuống xe thời điểm trên người là có con ba lô. Bằng không này 180 viên tinh hoạch thật đúng là không biết từ nơi nào biến ra đâu. Tô Duyệt lấy quá bên người ba lô, sau đó đem tay vói vào đi, từ trong không gian mặt cầm một túi tinh hoạch ra tới, sau đó lấy ra 180 viên tinh hoạch từ cửa sổ đệ đi vào. Kiểm kê hảo tinh hoạch chuẩn xác số lượng lúc sau, phụ nữ trung niên trực tiếp đem một phần hợp đồng cùng một chuôi chìa khóa từ cửa sổ đệ ra tới, cười nói, hảo, hiện tại các ngươi có thể đi nhìn xem các ngươi tân ra. Ta là nơi này tiểu tổ trưởng Diệp Linh, về sau có cái gì không hiểu có thể tùy thời tới hỏi ta. Hảo, chúc các ngươi trụ vui sướng. Tô Duyệt gật gật đầu nói, tốt. Cảm ơn. Nói xong lúc sau Tô Duyệt liền cầm lấy trong tay hợp đồng cùng chìa khóa đứng lên, sau đó mang theo Tô lão mẹ đám người chiều kiểm tra bên ngoài mặt đi đến, hiện tại bọn họ xem như chính thức tiến vào hoa hạ căn cứ. Ra tới kiểm tra thất lúc sau, Tô Duyệt bọn họ lại đi hoa hạ căn cứ cổng lớn thu hồi bọn họ xe, bất quá lại không có trực tiếp đi bọn họ mới thuê trụ phòng ở chỗ, mà là trực tiếp lái xe chiều chính phủ đại lâu phương hướng xuất phát. Tô Duyệt tưởng chính là dù sao đều làm lâu như vậy thủ tục, dứt khoát liền một lần đem sở hữu sự tình xử lý xong, miễn cho lần sau lại đơn độc đi làm, lãng phí thời gian. Bất quá đương Tô Duyệt bọn họ lái xe chiều chính phủ khai đi thời điểm, mới phát hiện cái này hoa hạ căn cứ khổng lồ. Có thể nói toàn bộ thành phố Bắc Kinh khu đều ở vào cái này hoa hạ căn cứ bầu không khí trong vòng, lái xe đi ở này không có trở ngại vật trên đường phố mặt, thậm chí cho người ta một loại này không phải mặt thế cảm giác. Rộng lớn đường phố sạch sẽ, cũng không có bởi vì mặt thế đã đến liền trở nên hốn độn bất ham, bất quá đường phố hai bên những cái đó cửa hàng lúc này đã cải tạo thành nhân loại cư trú phong ốc, này bên ngoài này đó phòng ở cư trú đều là bọn lính. Bọn họ ở tại này bên ngoài phương tiện đứng gác, nếu có đột nhiên sự kiện cũng có thể kịp thời đổi tới, nhìn này đó tình cảnh. Tô duyệt bọn họ đều không khỏi đối cái này Hoa Hạ căn cứ cảm thán không thôi. Thật sự là cùng bọn họ phía trước nốc căn cứ chi gian quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Như vậy nghiêm mật phòng bị Hoa Hạ căn cứ trước mắt tới nói có thể tính thượng là phi thường hoàn mỹ cùng cường hãn. Xe khai hướng Hoa Hạ căn cứ chính phủ trên đường. Tô duyệt bọn họ còn phát hiện cái này Hoa Hạ căn cứ nhân viên thật đúng là chính là không ít. Xe chở tiền một đường thông suốt đi tới Hoa Hạ căn cứ chính phủ lại lâu. Tổng cộng dung nửa giờ, từ thời gian này liền có thể dự kiến cái này hoa hạ căn cứ có bao nhiêu khổng lồ. Tô duyệt bọn họ đem xe chở tiền ngừng ở chỉ định vị trí, sau đó xuống xe ngẩn đầu nhìn trước mặt này đóng khổng lồ chính phủ đại lâu, khổng lồ chiếm địa diện tích, mấy chục tầng cao lớn tầng lầu, ngoại hình thuần tịnh mà trang nghiêm, tựa hồ cũng không có bởi vì mặt thế đã đến mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lúc này chính phủ đại lâu đại môn chỗ có người chính thường thường ra ra vào vào, ở nhìn đến tô duyệt bọn họ này nhóm người thời điểm đều không khỏi dừng lại bước chân quan vọng, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, tô duyệt bọn họ mở ra một chiếc như vậy thấy được xe chở tiền tự nhiên rất khó làm người bỏ qua. Hơn nữa tô duyệt bọn họ này trong đội ngũ tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa bởi vì không có khuyết thiếu đồ ăn, mọi người đều là tinh thần no đủ, mỗi người đều ăn mặc sạch sẽ vừa người vận động trang. Hơn nữa tô duyệt bọn họ bản thân kia đẳng cấp cao dị năng, sẽ đã chịu mọi người chú mục lễ, đây là hết sức bình thường sự tình. Bất quá đối với chung quanh mặt khác những người đó tầm mắt, tô duyệt bọn họ trực tiếp lựa chọn làm lơ, bọn họ bay thẳng đến bước lên kia thật dài thang lầu, chiều chính phủ đại lâu đại sảnh đi đến. Chờ tô duyệt bọn họ vừa ly khai, chung quanh những người đó liền bắt đầu nghị luận khai. uy Vừa rồi kia một cái đội ngũ người hẳn là mới tới hoa hạ căn cứ đi. Bằng không ta trước kia như thế nào không có gặp qua bọn họ. Thiết! Khẳng định là mới tới, như vậy tổ hợp, thấy một lần khẳng định sẽ không quên. Xem ra bọn họ thực lực rất cường hãn A. Ta còn không có nhìn đến cái nào mới tới cả người như vậy sạch sẽ ngăn nắp. Hơn nữa bọn họ một chút cũng nhìn không ra tới là trải qua tàu xe mệt nhọc bộ dáng tinh thần no đủ làm nhân đố kỵ. kia cũng không phải là. Ta thế nhưng không cảm giác được bọn họ năng lực cấp bậc. Như vậy khẳng định chính là ở ta phía trên. Hoa! Ngươi chính là tam cấp đâu? Bọn họ nếu là ở ngươi phía trên kia không phải chính là tứ cấp sao? Mặc kệ này bên ngoài mọi người như thế nào đi suy đoán, tô duyệt bọn họ vừa tiến vào chính phủ đại sảnh lúc sau, còn lại là trực tiếp đi vào chuyên môn xử lý tổ đội địa phương. Tô duyệt bọn họ lại đây thời điểm, vừa lúc có một cái đội ngũ ở xử lý thủ tục, tô duyệt bọn họ không thể không đứng ở một bên chờ. Bất quá cái này đội ngũ nhân số cũng rất nhiều, vừa thấy ít nhất có 2-30 người đi, trong đội ngũ phần lớn đều là tuổi trẻ cùng trung niên nam nhân, nữ tính cũng chỉ có 4-5 cái mà thôi, hơn nữa cấp bậc đều không thế nào cao. Bất quá tô duyệt bọn họ đứng ở một bên quan sát đến cái này đội ngũ, cái này đội ngũ những người đó cũng ở quan sát đến tô duyệt bọn họ, không có cách nào, tô duyệt bọn họ cái này đội ngũ thật sự là có chút loa mắt. Làm người không thể không đem tầm mắt rừng ở bọn họ trên người Đám nam nhân kia nhìn đến tô duyệt cùng vương hoa mẫn hai cái đôi mắt đều sáng ngời Đặc biệt là dừng ở tô duyệt trên người ánh mắt càng là lửa nóng Rốt cuộc kia hơn người Mỹ mạo cùng ngạo nhân dáng người thật là đủ hấp dẫn người tầm mắt Nhưng là những người đó lại cũng, cũng không có bị sắc đẹp mà hướng hôn đầu Rốt cuộc khúc lánh bọn họ kia cường han thực lực đặt ở nơi đó Những người này muốn làm cái gì vẫn là hảo sinh ước lượng, ước lượng hơn nữa ở hoa hạ trong căn cứ mặt chính là cấm đánh nhau hầu đả thậm chí là làm trái pháp luật sự tình ít nhất bên ngoài thượng là không chuẩn mà những người đó bên trong mấy người phụ nhân tầm mắt còn lại là dừng ở khúc lánh việt trạch bọn họ trên người tuấn mỹ mà thực lực cường hãn nam tính dị năng giả vô luận ở nơi nào đều là được hoan nền, bất quá bởi vì khúc lánh bọn họ kia người sống chớ tiến lạnh nhạt thần thái làm mấy người phụ nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa các nàng chính là không có quên Các nàng mới gia nhập các nàng hiện tại cái này đội ngũ, nếu các nàng làm cho hiện tại này đó nam đồng đội mặt tùy tiện đối khác đội ngũ nam nhân xung xoe, cuối cùng nếu là bị đối phương cấp thu vào trong đội mặt còn hảo, nếu đối phương không muốn thu lưu các nàng nói, các nàng đến lúc đó hai bên đều không phải người. Xử lý thủ tục nhân viên công tác công tác hiệu suất còn tính phi thường mau, không có trong chốc lát cái này đội ngũ tổ đội thủ tục liền xử lý hảo. Sau đó lục tục rời đi cái này địa phương. Chiều tiếp nhiệm vụ địa phương đi đến, bất quá vẫn như cũ thường thường quay đầu lại nhìn tô duyệt bọn họ cái này phương hướng, trong miệng trương đóng mở hợp không biết đang nói chút cái gì. Tô duyệt bọn họ trực tiếp đi vào xử lý thủ tục cửa sổ chỗ, tô duyệt ngồi ở cửa sổ chỗ ghế trên, đối cửa sổ bên trong nhân viên công tác nhàn nhạt nói, ngươi hảo, chúng ta muốn tổ đội. Phiên thoái làm một chút thủ tục. Bên trong nhân viên công tác là một người tuổi trẻ không lớn nữ hài tử. Bất quá tuy rằng tuổi không lớn, cặp mắt kia lại là tình quang lấp lánh, nàng quét mắt Tô Duyệt đương nhiên, sau đó dơ lên một cái điểm mỹ tươi cười nói, tốt. Này phân tư liệu các ngươi cẩn thận điền một chút liền có thể. Nói liền đưa ra một chương giấy cấp Tô Duyệt. Tô Duyệt tiếp nhận cửa sổ trô giấy nhìn nhìn, mặt trên bất quá là làm điền đội ngũ tên, nhân viên số lượng, cùng với các nhân viên tư liệu, còn có một ít đội ngũ thăng cấp phương pháp cùng bất đồng cấp bậc đội ngũ sở có được phúc lợi. Tô Duyệt đại khái nhìn quét liếc mắt một cái, cảm thấy không có gì vấn đề, liền cầm lấy bên cạnh bút nhanh chóng ở trang giấy mặt trên nhanh chóng điền, điền xong lúc sau lại đem trang giấy từ cửa sổ nơi đó để đi vào. Tiếp nhận Tô Duyệt tiến dần lên tới trang giấy, tuổi trẻ nữ hài tử cúi đầu nhìn trên giấy mặt tư liệu, nhưng là chậm rãi nhìn tư liệu tuổi trẻ nữ hài tử kêu vương xuống đôi mắt hơi hơi trừng lớn, một cái đội ngũ mười cái người liền có mấy cái là dị năng giả. Hơn nữa đều là tứ cấp trở lên dị năng giả, bốn cái ngũ cấp dị năng giả, 5 cái tứ cấp dị năng giả. Tường nàng lan tâm chuyên môn phụ trách xử lý tổ đội thủ tục, có thể nói toàn bộ hoa hạ người sống sót căn cứ các dị năng giả đội ngũ đều là từ nàng lan tâm phụ trách, lớn lớn bé bé dị năng giả tiểu đội nàng là thấy được nhiều. Cường han cùng nhỏ yếu đội ngũ nàng cũng xem nhiều, chậm thì vài người tiểu đội ngũ, nhiều thì hơn trăm người đại đội ngũ. Nhưng là điều này đó đội ngũ đều không có như vậy cường hãn đội ngũ thành viên. Cái này trong đội ngũ nhân viên tùy tiện lấy ra tới một cái đều có thể đương một cái trung đại hình đội ngũ đội trưởng. Nhưng là này đó đội trưởng hình nhân vật thế nhưng hợp thành một cái đội ngũ. Hơn nữa thực lực này cấp bậc cường đại đội ngũ là từ nàng trước mặt cái này Mỹ đến kinh diệm nữ nhân dẫn dắt. Phải biết rằng mà thế đã đến lúc sau, Mỹ mạo nữ nhân đều thành những cái đó cường giả tư hữu vật. Rất ít có nữ nhân có thể một mình dẫn dắt một dị năng giả đội ngũ, hơn nữa là cấp bậc như vậy cao dị năng giả đội ngũ, hơn nữa xem nàng chung quanh những người đó đối nàng đều là tuyệt đối tôn trọng kính ngưỡng cùng. Ái mộ Đương nhiên nàng không phải không có xử lý quá từ nữ nhân dẫn dắt dị năng giả đội ngũ, phía trước cũng có một cái đội ngũ là có một nữ nhân dẫn dắt, bất quá cái kia đội ngũ chỉnh thể thực lực cùng hiện tại cái này đội ngũ thực lực là không thể đánh đồng. Bất quá đường lan tâm tầm mắt dừng ở cái kia đội ngũ tên mặt trên thời điểm, không khỏi chịu chịu khoe miệng, cái này đội ngũ đặt tên không nên là cái gì vô địch chiến đội, khí phách tiểu đội, phong vân tiểu đội, thịnh hành chiến đội cái gì chờ bá khí chắc lẩu tên sao. Bất quá nàng trong tay này tờ giấy trương mặt trên tên cũng không phải nói keo kiệt, bất quá tang thi chiến đội cái này đội ngũ tên như thế nào nghe như thế nào có chút biến yếu Hảo đi tên này nàng là vô pháp làm chủ. Nàng vẫn là ngoan ngoãn làm thủ tục đi. Lan Tâm đối với làm tổ đội thủ tục loại chuyện này sớm đã thuận buồm xuôi gió. Bất quá vài phút liền làm tốt, cuối cùng lấy ra một cái tiểu hồng bùn đưa cho tô duyệt, cười nói: đội ngũ chia làm cái gì cấp bậc, như thế nào thăng cấp, cái cấp bậc đội ngũ phúc lợi là cái gì, này buồn quyển sách nhỏ bên trong toàn bộ đều có, các ngươi có thể lấy về đi hảo hảo nhìn xem. Hảo. Ta liền ở chỗ này trước tiên cầu chúc các ngươi tang thi chiến đội càng ngày càng cương đại. Tô Duyệt tiếp nhận cái kia màu đỏ quyển sách nhỏ, nghe được đối phương nói, nhàn nhạt, nhạt cười nói, cảm ơn. Phiền thoái. Nói xong Tô Duyệt trực tiếp đứng lên đối mọi người nói, Hảo, hiện tại sở hữu sự tình đều làm tốt. Chúng ta đi chúng ta về sau tân ra đi. Tô Duyệt bọn họ vừa mới nhấc chân phải đi, đã bị cửa sổ bên trong lan tâm gọi lại. Tô Duyệt, ta kêu lan tâm. Về sau có chuyện có thể tìm ta. Ta phi thường xem trọng ngươi Nga. Cố lên. Ha ha. Tô Duyệt quay đầu nhìn cái kêu kêu lan tâm nữ hài tử, nhìn trên mặt nàng đại đại khuôn mặt nhỏ cùng gắt gao nắm nắm tay, cười gật gật đầu, sau đó xoay người mang theo Tô lão mẹ bọn họ trực tiếp rời đi chính phủ đại sảnh. Dựa theo cùng biệt thự chìa khóa đặt ở cùng nhau lộ tuyến đồ, Tô Duyệt bọn họ theo cái này bản đồ, lái xe nhanh chóng chạy hơn 10 phút lúc sau liền đến bọn họ tân ra mọi người xuống xe lúc sau lấy ra trong xe những cái đó ba lô sau đó đi theo tô duyệt trực tiếp đi tới tiểu biệt thự cửa tô duyệt trực tiếp móc ra chìa khóa mở ra trước mặt màu lam tiểu biệt thự sau đó đi vào mọi người vừa thấy biệt thự bên trong bố cục không khỏi trong lòng vui vẻ sau đó mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái Cái này tiểu biệt thự bố cục thế nhưng cùng tô duyệt bọn họ ở dê tỉnh hy vọng trong căn cứ mặt căn nhà kia bố cục không sai biệt lắm. Biệt thự bên trong thật lâu không có chủ nhân, đều có rất nhiều cho bụi, mọi người vốn dĩ đã làm tốt muốn tổng vệ sinh chuẩn bị. Bất quá tô duyệt một câu liền trực tiếp giải quyết này hết thảy nàng quay đầu nhìn một bên ở biệt thự bên trong đi tới đi lui Vương Tuyết nói, Vương Tuyết, kế tiếp liền xem ngươi, ngươi là phong hệ dị năng giả. Đối phó trong phòng này mặt cho Bùi hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Đang ở xem xét nhà ở Vương Tuyết nghe được Tô Duyệt nói, không khỏi sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây lúc sau liền dùng lực chụp một chút nàng chính mình đầu, cười nói, vẫn là lao đại ngươi lợi hại. Ta thế nhưng không nghĩ tới ta phong hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Ha ha! Yên tâm đi này đó cho Bùi liền bao cho ta. Theo sau lại đối một bên Trương Hành nói, Trương Hành ngươi là Thủy Hệ. Này mặt đất liền từ ngươi dùng nước trôi giặt sạch. Đến nỗi những người khác còn lại là phụ trách bày biện gia cụ. Hảo cứ như vậy bắt đầu đi. Thu thập hảo lúc sau đại gia liền có thể thống khoái nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai chúng ta phải hảo hảo ở cái này thủ đô chuyển vừa chuyển. Tô Duyệt phân phó xong lúc sau mọi người không có gì nghỉ. Tô Duyệt nhìn những cái đó đã có chút mông hôi gia cụ. Hơi hơi níu như, như mày. Đối với người khác dùng quá gia cụ Tô Duyệt vẫn là có chút thói ở sạch. Dù sao nàng trong không gian mặt bó lớn nhiều gia cụ, liền tìm ra cùng loại gia cụ đem này đó thay đổi rớt. Tô Duyệt đầu tiên là đem toàn bộ biệt thự sở hữu gia cụ thu vào trong không gian mặt, sau đó chính là Vương Tuyết dùng phong hệ dị năng đem chúng quanh lây dính cho bụi toàn bộ cuốn đi ra bên ngoài, sau đó trương hành còn lại là trực tiếp phóng thích nước trôi tẩy chấm đất bảng, mọi người còn lại là cầm Tô Duyệt phân cho bọn họ cây lau nhà toàn bộ đều đi phết đất. Mà tiểu hải tinh biến dị bạch hổ chúng nó còn lại là cũng không có đi theo tô duyệt chung quanh. Chúng nó lúc này chính kích động ở tô duyệt trong không gian mặt giải khai chân vui sướng chạy vội, giít gạo, chơi đùa. Đến nỗi chúng nó vì cái gì có thể tiến vào tô duyệt không gian, cũng là tô duyệt ở trên đường trong lúc vô ý phát hiện. Tuy rằng có tiểu huyện ảo cảnh có thể che giấu tiểu hải tinh chúng nó thân hình, nhưng là ai lại biết hoa hạ trong căn cứ mặt sẽ gặp được cái gì, vạn nhất bại lộ liền nguy hiểm. Cho nên lúc ấy Tô Duyệt liền tưởng, nếu là này đó phi nhân loại các tiểu đệ có thể tiến vào không gian thật tốt, nào biết Tô Duyệt trong lòng ý tưởng vừa mới rơi xuống, xe chở tiền trong xe mặt tiểu hải tinh chúng nó thế nhưng một chút liền toàn bộ biến mất ở tại chỗ. 013 Tiểu Lão Đại, đi dạo phố tìm tra. Tiểu hải tinh chúng nó đột nhiên biến mất ở trong xe mặt, lúc ấy còn dọa Tô lão mẹ bọn họ nhảy dựng Tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ biến dị bạch hổ biến dị rùa đen tiểu minh tiểu song tiểu huyễn. Như vậy nhiều gia hỏa một chút toàn bộ biến mất, làm người muốn bỏ qua đều khó. Liền ngay lúc đó Tô Duyệt đều bị trước mắt đột nhiên phát sinh trạng hướng làm cho sướng sốt. bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, bởi vì nàng có thể cảm nhận được nàng trong không gian mặt nhiều vài chỉ sinh mệnh, vì thế nàng cũng vội vàng biến mất tại chỗ tiến vào trong không gian mặt. Tô Duyệt vừa tiến vào trong không gian mặt liền nhìn đến biến dị bạch hổ ở kia tràn đầy ra súc trên cỏ đuổi theo trên cỏ những cái đó ra súc nhóm chạy vội. Biến dị rùa đen còn lại là con thật dậy mai rùa nhanh chóng chiều mặt có bên cạnh nước sông bên trong phóng đi, phịch một tiếng nhảy vào nước sông bên trong, bắn khởi một tảng lớn bọt nước. Mà tiểu bạch thỏ còn lại là giải khai chân chiều rau dưa trong đất mặt cà rốt chỗ chạy tới, bắt đầu liều mạng rút cà rốt. Tiểu huyên cùng tiểu sông còn lại là móng đuốt nắm móng đuốt ở trong không gian mặt tò mò nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn nhìn. Mà tiểu minh còn lại là bị vô tình vứt bỏ ở một bên nhàm chán thế giới chân bùng đất. Mà tiểu hải tinh còn lại là bước hai chỉ tiểu đoàn giác, mặt khác hai chỉ tiểu đoàn giác còn lại là bối ở sau lưng, một bộ địa chủ tuần tra lãnh thổ xú thí bộ dáng. Bất quá tiểu hải tinh chúng nó vừa thấy tô duyệt tiến vào không gian, chạy vội biến dị bạch hổ không chạy, ở trong nước bơi lội biến dị rùa đen không bơi lội, trên mặt đất bên trong liều mạng rút củ cải tiểu bạch thỏ không rút củ cải. Tiểu huyễn cùng Tiểu song cũng không hiếu kỳ nơi nơi nhìn, Tiểu hải tinh cũng không tuần tra lãnh thổ, Tiểu minh cũng âm thầm hao tổn tinh thần. Chúng nó đều dừng lại chúng nó đang ở làm sự tình, chiều tô duyệt bên này vui mừng tiều to bay nhanh chạy như bay lại đây. Chủ nhân! Nơi này quá Mỹ! Chủ nhân! Nơi này thủy hảo thanh triệt, Yếm về sau liền mang theo bên trong không ra đi. Chủ nhân! Nơi này củ cải hảo ngọt, Tiểu bạch rất thích. Chủ nhân! Nơi này hảo thần kỳ, nơi này là địa phương nào, vì cái gì cùng chúng ta trước kia nhìn đến địa phương không giống nhau. Bất quá tiểu song rất thích a. Ơn ơn. Chủ nhân, tiểu huyễn cũng rất thích. Nơi này còn có thật nhiều thịt thịt, hảo, có ăn không hết thịt thịt hát hát. Chủ nhân, chúng nó như thế nào cũng đột nhiên cùng nhau vào được a? hào xảo ai? Ừ. Đều không chuẩn xảo. Đều phải nghe người ta. Nhân gia là các ngươi tiểu lão đại. Nơi này đều là người ta. Đồ ăn là người ta. Quả quả là người ta. Thịt thịt là người ta. Qua loa là người ta. Thủy thủy cũng là người ta. Đây là địa bàn của người ta. Nhân gia là địa chủ. Các ngươi nếu muốn ở chỗ này ngốc, nhất định phải muốn nghe nhân gia nói, muốn kêu ta tiểu lão đại. Ừ. Bằng không ta làm chủ nhân đem các ngươi đều quăng ra ngoài. Thiết dựa vào cái gì nghe ngươi. Ngươi cái này nhóc con, ta chính là động vật chi vương, muốn nghe ta? Thật là không hiểu đến tôn trọng lão nhân gia, kiêm đều thiên tuế, các ngươi này đó nhóc con toàn bộ nghe ta mới là. Tiểu lão đại, ra đây phải làm nho nhỏ lão đại. Đột nhiên tiểu Hải Tinh chúng nó thanh âm toàn bộ cùng nhau vang lên ầm ý Tô Duyệt có chút đau đầu, thật là so vịt còn xảo. Đinh đinh đỉnh. Đều câm miệng cho ta, không chuẩn mở miệng nói chuyện. Tô Duyệt lạnh mặt giống lên một câu lúc sau, toàn bộ thế giới đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Tô Duyệt có chút bất đắc dĩ nhìn quay chung quanh ở bên người nàng những cái đó thẳng tóc nhìn nàng các tiểu đệ. Tô Duyệt lại một lần phát hiện tiểu đệ nhiều có đôi khi cũng không hảo a. Tỷ như hiện tại như vậy nhiều há mồm đối với ngươi không ngừng nói chuyện, thật sự là quá xảo. Bất quá hiện tại này đó không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng không gian này đó các tiểu đệ thế nhưng có thể vào được. Chẳng lẽ đây là thăng cấp vì lục cấp tăng thi tặng cho đưa phúc lợi? Bất quá mặc kệ thế nào, như vậy kết quả là phi thường tốt, nàng đang lo mang theo như vậy nhiều phi nhân loại tiểu đệ tiến vào hoa hạ người sống sót căn cứ sẽ phi thường phiền thoái, hiện tại nhưng thật ra ở Ha Dem ai giải quyết vấn đề này? Bất quá không biết chúng nó có thể hay không tự do xuất nhập không gian đâu, nghĩ đến đây, tô duyệt lại đột nhiên nhìn gắt gao bái nàng quần không ngừng ra sức chiều trên người nàng bò tiểu hải tinh vươn tay đem tiểu hải tinh trộm trong tay. Chủ nhân. Ai nha, không cần như vậy sao? Quả nhiên chủ nhân là yêu nhất nhân gia. Nhân gia hảo thẹn thùng, không cần làm trọt như vậy nhiều các đồng bạn làm như vậy sao? Nhiều thương chúng nó. Hắc hắc. Bị tô duyệt trộm vào trong lòng bàn tay mặt tiểu hải tinh kim hoàng sắc tiểu thân mình hơi hơi phiếm phấn hồng, nháy mắt nhỏ có chút thẹn thùng nhìn tô duyệt, làm núng nói. Tiểu hải tinh nói xong còn dùng mắt nhỏ dư quang ngạo kiều nhìn quét chung quanh một vòng. Xem đi, quả nhiên chủ nhân yêu nhất người chính là nó. hư tiểu lão đại vị trí nó là đương định rồi. Tô Duyệt nhìn tiểu hải tinh cái này thật sự cảm thấy cái chán có hắc tuyến sẽ qua. Cái này tiểu hải tinh ngươi có thể bình thường một chút không? Tô Duyệt có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo tiểu hải tinh tiểu thân mình nói. Hảo! Nói đứng đắn đâu? Cho ta đứng đắn điểm. Các ngươi thử một chút các ngươi có thể hay không đủ tự do xuất nhập cái này không gian. Nghe xong Tô Duyệt nói, một loại tiểu đệ đều phi thường ngoan ngoãn mà nhanh chóng chấp hành, bất quá thực đáng tiếc chúng nó trong đầu mặt nghĩ muốn đi ra ngoài, vẫn là ra không được. Tô Duyệt nhìn cái này tình huống, trong lòng nghĩ mang theo chúng tiểu đệ đi ra ngoài, mọi người liền cùng nhau biến mất ở trong không gian mặt, một đại bang phi nhân loại đột nhiên lại lập tức xuất hiện ở xe chở tiền trong xe mặt. Sau đó dây tiếp theo Tô Duyệt một đại bang phi nhân loại lại lại lần nữa biến mất ở xe chở tiền trong xe mặt, sau đó xuất hiện ở trong không gian mặt. Hiện tại cái này tình huống Tô Duyệt không cần tưởng cũng biết, này đó tiểu đệ cần thiết trải qua nàng mới có thể ra vào không gian, bất quá như vậy cũng hảo, có thể đi vào không gian là được. Như vậy ở tiến vào hoa hạ căn cứ thời điểm liền đem chúng nó toàn bộ nhét vào trong không gian mặt. Bất quá nếu này đó tiểu đệ có thể tiến vào không gian không biết khúc lánh bọn họ có thể hay không đủ tiến vào không gian, Tô Duyệt đem tiểu hải tình chúng nó lưu tại trong không gian mặt, chính mình đơn độc ra không gian, đang muốn muốn thử nghiệm một chút thời điểm, hoa hạ căn cứ tới rồi. Vì thế Tô Duyệt liền đem chuyện này phóng tới một bên, từ binh lính mang theo đi vào kiểm tra xử lý thủ tục đi. Bất quá hiện tại quét tức vệ sinh trang trí nhà ở cũng là có thể cho chúng nó ra tới đường đường cu Vì thế Tô Duyệt ở dọn dẹp xong cho bụi kéo sạch sẽ sàn nhà lúc sau, một cái ý niệm liền đem tiểu hải tinh chúng nó từ trong không gian mặt phong ra. Tiểu hải tinh chúng nó vừa ra tới Tô Duyệt liền bắt đầu cho chúng nó an bài công tác, chúng tiểu đệ phi thường ân cần đáp ứng rồi, hơn nữa cũng nhiệt tình mười phần, không có một con ở lười biếng. Chúng nó cũng không dám lười biếng, nếu là biểu hiện không tốt, bị Tô Duyệt cái này chủ nhân phát hiện. Về sau không cần chúng nó tiến vào trong không gian mặt chơi đùa làm sao bây giờ? Hơn nữa nếu như bị chủ nhân phê bình, ở khắc đồng bạn trước mặt nhiều mất mặt A. Tô duyệt đối với này đó tiểu đệ trong lòng những cái đó tiểu tâm tư cũng không biết, nàng từ trong không gian mặt lấy ra mới tinh ra cụ cùng các loại đồ dùng ra tới, nhân loại tăng thi động vật một nhà thân cùng nhau phối hợp làm việc. Thằng đến chỉnh căn biệt thự rực rỡ hẳn lên lúc sau, mọi người đều đã có chút mỏi mệt. Nhưng là nhìn Mỹ lệ ấm áp trang trí, trong lòng mọi người đều có loại nói không nên lời ấm áp cùng thỏa mãn, đây là bọn họ tự mình trang trí ra. Biến dị bạch hổ nhìn kêu mềm mại sofa, bước mạnh mẽ bước chân đi qua đi, sau đó yêu nhã nằm ở trên sofa mặt meo nheo mắt, thật là thoải mái a Biến dị rùa đen còn lại là vây quanh một cái lưu nước thẳng chuyển động, sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, đem thiệt như lũ lụt buồn thân mình biến thành lớn bằng bàn tay. Sau đó con thu nhỏ lại mai rửa ra sức chiều lưu nước bên trong đi. sau đó thích dí nằm ở lưu nước bên trong bắt đầu ngủ. Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ hai chỉ còn lại là đối những cái đó trên sofa mặt những cái đó đáng yêu ôm gối phi thường cảm thấy hứng thú, không ngừng ở mặt trên chơi đùa. Mọi người nhìn này tràn ngập sinh cơ một mặt, trong lòng đều không tự giác trào ra một loại ấm áp mà sung sướng cảm xúc, bởi vì mệt nhọc một ngày, cho nên mọi người buổi tối chỉ là tùy ý ăn vài thứ. Liền từng người trở về phòng ngủ đi Ở thủ đô Tân Gia vượt qua cái thứ nhất ban đêm Nhưng thật ra không có lại phát sinh nửa đêm đánh lén tiết mục Bởi vì nghỉ ngơi sớm Vì thế ngày hôm sau mọi người đều rất sớm liền tỉnh lại Một đại băng người cùng phi nhân loại phi thường hưởng thụ ăn qua phong phú bữa sáng lúc sau Tô Duyệt quyết định mang theo mọi người đi thủ đô dạo một dạo Từ ngày hôm qua được đến trên bản đồ mặt xem Cái này thủ đô thế nhưng còn có một chỗ chuyên môn bán mua đồ vật địa phương Nơi đó kêu nơi giao dịch, Ly tô duyệt bọn họ cái này nơi địa phương cũng bất quá là hơn 20 phút khoảng cách. Tuy rằng tô duyệt bọn họ cũng không thiếu cái gì, bất quá tô duyệt vẫn là mang theo tô lão mẹ bọn họ đi cái này địa phương dạo một dạo giải sầu. Hơn nữa mọi người đều đối cái này nơi giao dịch rất cảm thấy hứng thú. Vì thế mọi người hôm nay thu thập hảo ăn mặc xinh đẹp quần áo ra cửa đi dạo phố mua sắm. Tô Duyệt bọn họ mở ra bọn họ kia chiếc xe chở tiền đi theo trong tay mặt bản đồ siêu nơi giao dịch phương hướng chạy đến. Đương Tô Duyệt bọn họ còn chưa tới đạt nơi giao dịch thời điểm, là có thể nghe được nơi xa những người đó thanh. Tô Duyệt bọn họ đem xe ngừng ở nơi giao dịch bên ngoài, sau đó toàn bộ nhân viên xuống xe đi bộ chiều nơi giao dịch bên trong đi đến. Cái này nơi giao dịch kỳ thật chính là ở một cái con đường hai bên bày sạp, liền cùng mặt thế trước chợ đêm giống nhau tình huống. Toàn bộ đều là bãi hàng vỉa hè hình thức. Này con đường hai bên hàng vỉa hè vẫn luôn kéo dài đến thực phía trước, thậm chí đứng ở nơi giao dịch cửa còn một chút vọng không đến đuôi. Nơi này lúc này tiếng người ồn ào, ra giá thanh trả giá thanh chửi bậy vừa nói tiếng thật là náo nhiệt phi phàm. Tô duyệt đám người nhìn trước mắt cảnh tượng, thật sự có một loại xuyên qua cảm giác, dường như từ mặt thế xuyên qua về tới mặt thế phía trước, không có tang thi không có vi rút. Bất quá đây là trong nháy mắt cảm giác, mọi người đều không phải thích trốn tránh kẻ yếu. Tô Duyệt lần này nhưng thật ra không có làm đại gia ở bên nhau. Rốt cuộc nữ nhân cùng nam nhân phía trước thích đồ vật khác biệt thật là rất lớn. Ra cửa thời điểm Tô Duyệt liền cho mỗi người phân phối 100 viên tinh hoạch, đủ bọn họ hoa. Tô lão Mẹ cùng Vương Hoa mẫn các nàng lôi kéo Tô Duyệt liền chiều một nhà mua nữ nhân dùng vật nhỏ hàng vỉa hè thượng đi đến, ném xuống khúc lánh bọn họ mấy cái đại nam nhân tại chỗ. Vương Tuyết nhìn đem nàng đánh rơi tại chỗ tô duyệt bọn họ, không khỏi xấu hổ nhìn nhìn khúc lánh bọn họ mấy cái, sau đó nhanh chóng bước bước chân đuổi theo tô duyệt bọn họ đi. Nàng tuy rằng là cái cường tráng nữ nhân, nhưng là nàng cũng vẫn là nữ nhân, nàng vẫn là cùng lao đại các nàng cùng nhau đi dạo phố đi, tuy rằng nàng thật sự đối đi dạo phố chuyện này phi thường không cảm bạo. Bị ném xuống khúc lánh mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Việt Trạch cùng Văn Thiên Hữu trực tiếp đi theo Tô Duyệt cách đó không xa, cũng nhìn hàng vỉa hè thượng đồ vật. Tô Dạng mang theo ôn nhuận tươi cười quét mắt chung quanh hàng vỉa hè, sau đó cũng nâng lên bước chân đi theo chậm rãi nhìn qua đi. Dư lại từ quân đám người nhìn mọi người đều đi dạo phố, bọn họ tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này đứng đi, vì thế cũng bắt đầu đi theo trước mặt mở ra thủy chậm rãi nhìn lên. Cuối cùng liền lưu lại Khúc lánh đứng ở tại chỗ, hắn lạnh lùng quét mắt chung quanh vật phẩm sau đó gắt gao nhấp nhấp môi, sau đó triều Việt trạch bọn họ phương hướng đi qua. Tô duyệt bên này các nàng một đường theo những cái đó hàng vỉa hè xem qua đi, lại cái gì cũng không có mua, rốt cuộc vài thứ kia nàng trong không gian mặt bó lớn nhiều, thật sự là nhấc không nổi hứng thú mua. Nơi giao dịch bên trong mua bán vật phẩm đều là dùng tinh hoạch tới mua sắm, hoặc là lấy vật đổi vật phương thức, đến nỗi mà thế trước những người đó nhân ái nhân dân tệ, lúc này đã trở thành mỗi người ghét bỏ tồn tại. Nhanh lên lại đây nhìn xem a, Xuất viết nhiều lạc. Hàng hiệu bao bao tùy tiện tuyển. Hàng hiệu quần áo tùy tiện xuyên. Hàng hiệu đồng hồ tùy tiện mang. Đại gia ngàn vạn không cần bỏ lỡ a. Ai ai ai. kia vài vị Mỹ nữ lại đây nhìn xem a, Này đó xinh đẹp tinh xảo. Hàng hiệu bao bao khả xinh đẹp nhưng tiện nghi. Tô duyệt bọn họ đi đến một nhà bán quần áo trang sức hàng vỉa hè. Bán mấy thứ này chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Hắn đứng ở hàng vỉa hè trước mặt không ngừng thét to, nhìn đi tới tô duyệt mấy người, vội vàng mở miệng mời chào sinh ý. Tô duyệt mấy người nhìn kêu hàng vỉa hè mặt trên những cái đó ở mặt thế phía trước những cái đó xa xỉ hàng hiệu, lắc lắc đầu. Hiện tại nơi nào còn có cái gì người mua này đó cái gọi là hàng hiệu, liền cơm đều không dậy nổi, nơi nào còn sẽ lãng phí tinh hoạch mua này đó vô dụng đồ vẩn. Hàng vỉa hè lão bản thấy tô duyệt đám người chỉ là đứng ở một bên xem cũng không có tính toán mua bộ dáng, vội vàng cười nói: vài vị mỹ nữ, ta nơi này này đó hàng hiệu chính là quốc tế đại bài, nhãn hiệu hàng xa xỉ, phi thường tiện nghi. Một viên tinh hoạch các ngươi tùy tiện tuyển tam dạng, đủ tiện nghi đi. Lại đây tuyển tuyển xem đi. Kỳ thật thật sự có đủ trân trọng, trước kia mỗi người truy đuổi xa xỉ hàng hiệu. Lúc này lại như là mặt thế trước cải trắng đại bán phá giá giống nhau, chỉ cần một viên tinh hoạch liền tính liền lựa chọn tăm dạng, tô duyệt bọn họ biết nếu các nàng muốn mặc cả, mấy thứ này một viên tinh hoạch 4-5 dạng đều không phải cái gì việc khó. Mà trước kia tùy ý có thể thấy được bị người sở không yêu thích cải trắng, nếu lúc này xuất hiện ở này đó hàng vỉa hẹn thượng, khẳng định là có thể bán trời cao giới. Phong thủy thay phiên chuyển, nhưng thật ra luôn hoàn toàn. Uy. Ngươi này đó hàng hiệu bao bao bán thế nào? Đột nhiên một đạo kiều nộn thanh âm ở tô duyệt các nàng bên người vang lên. Tô duyệt các nàng nghe được thanh âm quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái ăn mặc gen váy dẫm lên thủy tinh dày cao gót xinh đẹp thiếu nữ mang theo vài cái bảo tiêu dường như nam nhân đứng ở các nàng bên cạnh, chỉ vào hàng vỉa hẹ thượng những cái đó hàng hiệu bao bao hỏi. Hàng vỉa hẹ lão bản vừa thấy thiếu nữ này phúc dáng vẻ, vội vàng cười nói. Này đó hàng hiệu đều là một viên tinh hoạch tâm dạng, tùy tiện tuyển. Mỹ nữ ngươi xem ngươi thích cái gì, tùy tiện tuyển. Này đó hàng hiệu chỉ có giống ngươi như vậy cao quý Mỹ nữ mới xuyên ra hương vị tới. Đối với hàng vỉa hẹ lão bản khen tạng, Mỹ lệ thiếu nữ phi thường hưởng thụ, nàng nhàn nhạt quét mắt vẻ mặt véo Mỹ hàng vỉa hẹ lão bản, cười nhạo một tiếng, sau đó bắt đầu không ngừng từ hàng vỉa hẹ mặt trên tuyển ra nàng tốt đồ vật. Hàng vỉa hè lão bản nhìn kia không ngừng điệp cao bao bao cùng quần áo những cái đó, cao hứng trên mặt cười cùng đóa hoa dường như. Hàng vỉa hè lão bản trong lòng kích động không thôi, hôm nay hắn thật là gặp được đại khách hàng. Phải biết rằng này đó hàng hiệu bao bao quần áo gì đó chính là khó nhất bán, hiện tại thế đạo này đồ ăn mới là quan trọng nhất, ai cũng sẽ không lấy tinh hoạch hoặc là đồ ăn tới mua sắm này đó không đúng tí nào quần áo. Cho nên hắn hàng vỉa hệ thượng quần áo tuy rằng là quốc tế hàng hiệu hàng xa xỉ, nhưng là hiện tại giá trị liền một cái ly nước hoặc là một chương giấy đều không bằng. Hắn đã vải thiên không co khai trường, hắn vốn dĩ đều tính toán hôm nay ở khai không được trường, liền không bán quần áo, đổi nghề tính, không nghĩ tới thế nhưng gặp được một cái như vậy đại khách hàng. Thật là thiên không vong hắn A. con thất thần làm gì, tính hạ nhiều ít tinh hoạch. Chạy nhanh cho ta bao lên, ta dám thời gian. Xinh đẹp thiếu nữ nhìn đối diện nàng tuyển những cái đó quần áo bao bao sững sở lao bản cau mày không kiên nhẫn nói. Nghe được xinh đẹp thiếu nữ không kiên nhẫn thanh âm cùng trên mặt kia không cao hứng thần sắc, hàng vỉa hè lao bản vội vàng phản ứng lại đây, một bên không ngừng xin lỗi một bên nhanh chóng đem thiếu nữ lựa chọn quần áo bao lên, sau đó thật cẩn thận đưa qua, cười nói, hảo. Tổng cộng là 10 viên tinh hoạch. Mỹ nữ thật là quá hào phóng, gây gầm Một chút tay cứ như vậy nhiều. Vừa thấy liền sinh ra bất phàm A. Xinh đẹp thiếu nữ nhìn hàng vỉa hè lão bảng trong tay kia một đại bao ý ghề phục, đối phía sau những cái đó bảo tiêu nói, cấp tinh hạch đi. Sau đó cầm đồ vật chúng ta tiếp tục dạo. Ta chính là đã lâu đều không có dạo qua phố. Thiếu nữ nói xong liền xoay người phải đi, vừa vặn liền nhìn đến đứng ở một bên tô duyệt bọn họ, nàng ngẩn lên đầu khinh bị quét mắt tô duyệt bọn họ trên người đồ thể dục, cười nhạo một tiếng liền dẫm lên giày cao gót rời đi cười cái mau. có tật xấu a một bên vương hoa mẫn nhìn rời đi thiếu nữ vẻ mặt khó chịu mở miệng nói một bên tô lão mẹ cảm thán lắc lắc đầu nói ai hoa tinh hoạch mua như vậy đồ vật hảo lãng phí a ai một bên hàng vỉa hè lão bảng nghe được tô lão mẹ nó lời nói nhưng thật ra không có không cao hứng hắn đem trong tay tinh hoạch đếm bài biến sau đó quét mắt rời đi thiếu nữ mới nhỏ giọng mở miệng nói các ngươi nói chuyện nhỏ giọng điểm Cũng đừng làm cho nàng cấp nghe được. Cái này mỹ nữ là nguyên thủ đô giáo dục cục cục trưởng hiện tại hoa hạ người sống sót căn cứ tư liệu lớn lên thiên kim. Nàng lao ba trần trung là chuyên môn phụ trách chúng ta mọi người tư liệu đầu to đầu tới. Nhân ra điểm này tinh hoạch tự nhiên là không bỏ ở trong mắt, nơi nào giống chúng ta giống nhau, vì một viên tinh hoạch muốn chết muốn sống. Ai? Ta này đều xem như tốt. Ít nhất còn có chút sức lực, có điểm điểm năng lực, có thể lộng tới đồ vật bán. Bán quần áo được đến tinh hoạch cũng đủ ta một người ăn. Có chút tuổi lớn người già so sống càng gian khổ. Bất quá may mắn chính phủ mỗi ngày sẽ cung cấp hai đốn đồ ăn, nhưng thật ra là một ít không có năng lực người có thể sống sót, chỉ là ai lại biết về sau sẽ như thế nào đâu. Cho nên ta còn là nhiều tồn điểm tinh hoạch luôn là có điểm bảo đảm. Ai? Nghe được hàng vỉa hè lão bà nói, tô duyệt các nàng nhất thời ai đều không có nói chuyện chỉ là trong lòng có loại nói không nên lời cảm thụ. Chỉ có thể nói người thường ở mặt thế sinh hoạt thật là quá gian nan, nhưng là tô duyệt bọn họ không có khả năng bởi vì cái này biến thân vì chúa cứu thế mỗi cái đều đi trợ giúp, nếu là bản tính thuần lương một ít còn hào thuyết, chính là hiện tại người lại có bao nhiêu là thuần lương. Hơn nữa những người này tuy rằng sinh hoạt gian nan một ít, nhưng là mỗi ngày vẫn là có thể đi chính phủ lánh hai đốn đồ ăn, cơ bản lấp đầy bụng kỳ thật là không có gì vấn đề. Lại nói mấy vấn đề này chính phủ như vậy nhiều người tự nhiên sẽ giải quyết. Hảo! Không cần tưởng nhiều như vậy. Chúng ta tiếp tục đi phía trước nhìn xem đi. Tô Duyệt nói âm rơi xuống mọi người đang muốn hướng phía trước mặt đi đến, lại đột nhiên nghe được mặt sau chuyển đến một tiếng khét đê. nghe thanh âm thật là phía trước cái kia thiếu nữ thanh âm. Các người mấy nam nhân như thế nào như vậy? Một chút thân sĩ phong độ đều không có. Tô Duyệt bọn họ xoay người vừa thấy. Đương nhìn đến cùng thiếu nữ rằng có chính là khúc lánh Việt trạch văn thiên hữu bọn họ ba cái thời điểm, tô duyệt bọn họ không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nâng lên bước chân nhanh chóng chiều khúc lánh bọn họ bên kia đi đến. Bởi vì phía trước Việt trạch cùng văn thiên hữu bọn họ vẫn luôn đi theo tô duyệt bọn họ cách đó không xa, cho nên lúc này bọn họ nơi vị trí chẳng qua là cùng tô duyệt bọn họ cách 4-5 cái hàng vỉa hè mà thôi. Tô Duyệt các nàng phi thường nhanh chóng liền tới tới rồi việt chạch bọn họ bên này. Tô Duyệt bọn họ trực tiếp đi vào khúc lánh bọn họ bên này. Tô Duyệt quét mắt đứng ở bọn họ mặt đối lập cái kia thiếu nữ. Sau đó ra tiếng hỏi, sao lại thế này? Khúc lánh nghe xong Tô Duyệt nói, chỉ là lạnh lùng quét mắt một bên việt chạch. Việt chạch trực tiếp làm lơ rớt khúc lánh kia lạnh lùng thần sắc. Hắn sắc mặt cũng không phải thực tốt nhìn mắt đứng ở hắn bên cạnh vẻ mặt vô tội văn thiên hiếu. Sau đó tầm mắt dừng ở tô duyệt trên người, sau đó hai bước đi đến tô duyệt bên người mới mở miệng nói, cái này hoa si nữ đối văn thiên hữu đáp sán, trời phù hộ không để ý tới nàng, nàng liền tìm ta cùng khúc lánh, chúng ta cũng không để ý tới nàng, nàng liền ở một bên giống to kêu to. ồn muốn chết! Duyệt duyệt ngươi biết tâm ý của ta, ta sao có thể đi để ý tới nữ nhân khác? Việt trạch nói âm rơi xuống, khúc lánh lạnh lùng ánh mắt, văn thiên hữu ai hoàn ánh mắt. Tô lão mẹ kia nóng rực tầm mắt, vương hoa mẫn kia thì ra là thế tầm mắt cùng với vương tuyết kia nghi hoặc ánh mắt đều toàn bộ rừng ở Việt Trạch trên người. Việt Trạch cũng không có để ý tới mọi người kia bất đồng hàng nghĩa ánh mắt, hắn một đôi trong trẻ con ngươi liền vẫn luôn nhìn Tô Duyệt trên mặt biểu tình, bất quá làm hắn thất vọng chính là Tô Duyệt trên mặt vẫn như cũ là nhạc nhạc, cũng không có cái gì khác cảm xúc. Đương nhiên Việt Trạch nói chuyện thanh âm cũng không tiểu. Cho nên đối diện cái kia thiếu nữ cũng là nghe được Việt Trạch lời nói, Việt Trạch nói xong lúc sau nàng liền vẫn luôn tức giận chừng mắt Việt Trạch, sau đó vẻ mặt tức giận nói, ngươi nói ai là hòa si nữ, ai ổn muốn chết, ngươi cho ta nói rõ ràng. Việt Trạch đang muốn mở miệng nói chuyện, một bên văn thiên hữu nhưng thật ra trước mở miệng nói, tính, không cần để ý tới nàng là được. Chúng ta đi thôi. Đứng ở một bên vẻ mặt tức giận thiếu nữ nghe được văn thiên hữu nói. Nhìn văn thiên hữu kia trương Mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt, trước mắt sau đó trên mặt mang theo kiểu thiếu tươi cười nói, muốn chạy. Có thể. Ngươi đem tên của ngươi tuổi còn có dị năng cấp bậc địa chỉ đều nói cho ta, ta khiến cho các ngươi đi rồi. Đúng rồi, ta kêu Trần Mỹ Ngọc. Ta ba ba là hoa hạ căn cứ tư liệu thất thất trường. Các ngươi sở hữu tư liệu đều về ta ba ba quảng. Bất quá thiếu nữ kiểu thiếu tươi cười cùng kia trắng da mang theo uy hiếp tính hành vi cũng không có làm Văn Thiên Hữu đối nàng thái độ thay đổi. Văn Thiên Hữu căn bản là không nghĩ nói thêm câu nữa lời nói, liền rời đi tầm mắt trực tiếp làm lơ thiếu nữ. Sau đó Văn Thiên Hữu tầm mắt dừng ở Tô Duyệt trên mặt, hắn nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tươi cười sấn đến kia trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt càng thêm mỹ lệ, hắn hồng nhạt cánh môi khẽ mở nói, "Chúng ta tiếp tục dạo đi." Tô Duyệt thấy Văn Thiên Hữu bọn họ đã xử lý Liền không nói gì thêm, cho nên nghe được Văn Thiên Hưu nói, gật gật đầu, sau đó vòng qua đứng ở phía trước lộ trung gian tiêu Trần Mỹ Ngọc thiếu nữ tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá Tô Duyệt vừa mới chuẩn bị vòng khai Trần Mỹ Ngọc lướt qua nàng hướng phía trước mặt đi đến thời điểm, cánh tay lại bị một con tinh tế trắng non bản tay cấp gắt gao chế trụ, Tô Duyệt bước chân một đốn, tầm mắt dừng ở chế trụ nàng cánh tay bàn tay thượng, sau đó ngẩng đầu, lạnh băng con ngươi lạnh lùng nhìn cười vẻ mặt tiểu Tiếu Trần Mỹ Ngọc. Vương tay. Tô Duyệt không để ý tới Trần Mỹ Ngọc trên mặt tươi cười, đỏ thắm như tuyết cánh môi trùng phun ra lạnh băng hai chữ. Tô lão mẹ bọn họ nhìn đến cái này cảnh tượng sắc mặt phi thường khó coi, vội vàng đi ra phía trước, Tô lão mẹ quét mắt liền phải động thủ đi kéo ra Trần Mỹ Ngọc nắm chặt Tô Duyệt cánh tay tay khúc lánh mấy cái, vội vàng mau một bước tiến lên, vươn tay băng một tiếng dùng sức chụp đánh Trần Mỹ Ngọc trên tay tức khắc Trần Mỹ Ngọc kia trắng nón mu bàn tay thượng chính là một mảnh bỏ bừng, có thể thấy được tô lão mẹ chính là tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình nàng nhưng không có sai quá đối phương phía trước nắm tô duyệt cánh tay kia hung hăng dùng sức động tác tô lão mẹ cũng mặc kệ đối phương là cái mười mấy tuổi thiếu nữ vẫn là tiểu hài tử hoặc là lão nhân tô lão mẹ nó ý tưởng rất đơn giản nếu ngươi đối nhà ta nữ nhi như vậy không hiểu đúng mực Như vậy ta cũng không cần bởi vì ngươi tuổi lớn nhỏ đối với ngươi không có đúng mực động thủ. Tiểu thư, tiểu thư, các ngươi cũng dám động thủ. Một bên Trần Mỹ Ngọc trực tiếp nâng lên một cái tay khác ngăn cản liền phải kêu gào sông lên tiến đến bọn bảo tiêu, nàng tầm mắt dừng ở tô duyệt kia lạnh nhạt Mỹ lệ trên mặt, sau đó tầm mắt theo sát lại chuyển qua tô láo mẹ kia trường phẫn nộ trên mặt. Cuối cùng theo thứ tự đảo qua ở đây Khúc Lánh Việt, Trạch Văn Thiên, Hữu Vương, Hoa Mận, Vương Tuyết đám người mặt, cuối cùng nàng mới chậm rãi thu hồi tầm mắt dừng ở vẫn như cũ gắt gao nắm lấy Tô Duyệt cánh tay tay nàng thượng, kia tinh tế có độ, trắng non tiểu xảo mu bàn tay thượng là một mảnh hồng hồng nhan sắc, xứng với nàng trắng non chân mềm làn da có chút chói mắt. Trần Mỹ Ngọc trực tiếp thu hồi gắt gao nắm lấy Tô Duyệt cánh tay bàn tay, nàng thu hồi trên mặt tiểu tiếu tươi cười. Sau đó mặt vô biểu tình nhìn tô duyệt bọn họ nói, thực hảo. Ta nhớ kỹ các ngươi. Trần Mỹ Ngọc nói xong trực tiếp sai khai tô duyệt. Sau đó hung ác dùng bả vai hung hăng đụng phải tô duyệt bả vai một chút. Sau đó Trần Mỹ Ngọc mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt chỗ đau biểu tình. Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt vẫn như cũ sắc mặt nhàn nhạt tô duyệt, nhanh hơn rời đi bước chân. Trần Mỹ Ngọc rời khỏi sau, tâm tình mọi người đều có chút bực bội. Như thế nào gần nhất này hoa hạ căn cứ liền gặp được như vậy làm người người đáng ghét. Phía trước là cái kia kiểm tra thất kêu Lam mai nhân viên công tác. Hiện tại lại gặp được cái này kêu Trần Mỹ Ngọc nữ nhân. Thật là cái gì hảo tâm tình đều bị phá hư không sai biệt lắm. Xem ra nữ nhân này là sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngày thường đại gia chú ý một chút. Tô Duyệt quét mắt bước nhanh rời đi những người đó. Màu đen con ngươi bên trong màu đỏ tươi quang mang chợt lóe mà qua. Nữ nhân này nhưng thật ra có thể nhẫn, nàng khẳng định là nhìn ra bọn họ cấp bậc cùng thực lực cường đại, cho nên mới chịu đựng nhanh chóng rời đi, không lưu lại cùng bọn họ cùng nhau tranh chấp, lớn nhất hạn độ bảo hộ an toàn của nàng. Bất quá nàng tốt nhất đừng tới treo chọc bọn họ, bất quá nữ nhân này hẳn là không phải ngu ngốc, biết thực lực của bọn họ lúc sau hẳn là sẽ không động động. Tô Duyệt nhìn sắc mặt đều không thế nào tốt mọi người, trên mặt gợi lên một cái nhàn nhạt tươi cười nói. Hà tất bởi vì loại chuyện này phá hủy chính mình hảo tâm tình. Thế đạo này ở mặt thế phía trước cũng rất nhiều chuyện như vậy, huống chi là mặt thế lúc sau, nơi nào đều có đủ loại người, nếu chúng ta vì mỗi cái gặp được không mừng người mà bại hoại tâm tình, như vậy nhưng không đáng. Tô Duyệt nói xong cũng không để ý tới mọi người, xoay người nhàn nhã nhìn ven đường buôn bán các loại đồ vật hàng vỉa hè, giống hôm nay như vậy nhàn nhã đi dạo sự tình về sau sợ là sẽ không như thế nào nhiều vẫn là không cần quá mức lãng phí mới hảo. Mà lưu tại tại chỗ Tô lão mẹ bọn họ nghe xong Tô Duyệt nói, trong lòng cũng dễ chịu nhiều, đích sắc mặt thế phía trước liền thường xuyên gặp được cái gì mắt chó xem người thấp người, sẽ gặp được ham món lợi nhỏ người, ích kỷ người, người tham lam, gian trá người, thiện lương, lạnh nhạt người, đủ loại người ở bọn họ chung quanh không chỗ không ở. Hung chi hiện tại là mặt thế, những người này tính được đến thăng hoa, trở nên càng thêm mà mu bất quá chính là hai cái người xa lạ mà tôi hà tất lãng phí bọn họ hảo tâm tình bọn họ nếu sinh hoạt ở cái này hỗn tạp trong căn cứ mặt tự nhiên gặp được các loại các loại người cơ hội liền không phải ít vẫn là xem đạm chút đi nghĩ kỹ lúc sau mọi người bắt đầu hoàn toàn thả lỏng tâm tình bắt đầu ở các hàng vỉa hè mặt trên đi dạo bất quá đại gia thứ gì đều không có bởi vì tô duyệt trong không gian mặt so này đó đồ tốt thật sự quá nhiều mọi người thật đúng là không có gì để mắt Tô Duyệt quét mắt khôi phục lại nhất phái nhàn nhã mọi người, không khỏi hơi hơi ngéo một cái môi, bất quá ngay sau đó ánh mắt lại lạnh lùng, quả nhiên có ai muốn tới phá hư nàng để ý người tốt đẹp sinh hoạt, nàng Tô Duyệt cũng không phải là cái gì lương thiện hàng người. Lúc này Tô Duyệt bọn họ đã dạo đến nơi giao dịch nhận được trung gian vị trí, mà đang ở lúc này, đột nhiên một đạo có chút giàn nua khô khốc thanh âm ra tới. Cái này tiểu muội muội đến xem ta này quán thượng tiểu vật phẩm trang sức đi. Rất đẹp. Nhìn xem đi. Không quý. Một viên tinh hoạch ngươi tùy tiện tuyển chính ngươi thích. Tô Duyệt tầm mắt theo thanh âm sau đó dừng ở một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân trên người. Nàng già nuôi trên mặt đã gầy tất cả đều là da bọc xương, làm nàng thoạt nhìn càng thêm già nua cùng gầy yếu. Cặp kia đã vẩn đục hai mắt thấp khẩn cầu thần sắc nhìn Tô Duyệt, cặp kia khô khốc thô giáp đôi tay phùng thảm mặt trên những cái đó tiểu vật phẩm trang sức, thật cẩn thận lại mãn hàm chờ mong nhìn tô Duyệt. Khát vọng Tô Duyệt có thể nhìn chúng, sau đó mua nàng đồ vật. Lúc này Tô lão mẹ bọn họ cũng đi rồi đi lên, nhìn như vậy lão nhân già trong lòng đều có chút hụt hẫng, Tô lão mẹ nhìn nhìn hàng vỉa hè mặt trên đồ vật, cười nói: "Nơi này đồ vật còn rất đầy đủ hết, rất thích hợp các ngươi người trẻ tuổi dùng." Tô lão mẹ nói xong liền bắt đầu trên vỉa hè mặt chõ lửa, một bên lão nhân ra nhìn Tô lão mẹ đang xem nàng sạp mặt trên đồ vật, trên mặt hiện lên một cái vui vẻ tươi cười. Cười ha hả mở miệng nói, đại muội tử, cảm ơn ngươi chiếu cô ta xinh ý, này đó vật phẩm trang sức các ngươi thích đều có thể tuyển, chỉ cần một cái tinh hoạch. Ai, không có việc gì. Dù sao chúng ta lần này ra tới dạo còn không có mua một chút đồ vật. Chờ hạ tay không mà về cũng không tốt. Tô láo mẹ cười trả lời, sau đó trên vỉa hè tuyển tới tuyển đi, thật đúng là nhất thời tuyển không ra thứ gì ra tới. Này đó lắc tay xích chân hoặc là cột tóc đầu hoa, đều không thích hợp bọn họ dùng, mang ở trên người cũng không có phương tiện, nhưng thật ra nhất thời thật đúng là không biết chọn cái gì hảo. Hảo hảo hảo. Đại muội tử ngươi tùy tiện nhìn xem ha. Lão nhân ra nghe xong tô lão mẹ nó lời nói, trên mặt tràn đầy tươi cười, bất quá cái này trong quá trình nàng đôi tay vẫn như cũ phủ một phủng đầu hoa hoặc là dây xích ở tô duyệt trước mặt. Nàng quay đầu nhìn tô duyệt, cười nói, Tiểu muội muội này tuyển một chút đi. Các ngươi là cùng nhau đi, chỉ cần một viên tinh hoạch, các ngươi đều có thể cùng nhau tuyển. Tô Duyệt nhìn trước mặt lão nhân này khẩn cầu ánh mắt cùng kia có chút thê lương tươi cười, Vương Tử lão nhân ra cặp kia khô khốc trong tay mặt cầm lấy một đóa đầu hoa, Tô Duyệt nhìn lão nhân cười nhạt nói, ta thích này đóa đầu hoa. Liền phải này đóa đầu hoa hảo. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, lão nhân ra liền vui vẻ nói, cảm ơn cảm ơn. Ngươi là người tốt các ngươi đều là người tốt. Lão nhân ra nói xong vẫn đục mà khô khốc đôi mắt liền đã ướt nước, bất quá trên mặt vẫn là bởi vì tô duyệt bọn họ mua sắm nàng vật phẩm mà vui vẻ. nhìn đến nơi này tô duyệt bọn họ trong lòng đều không khỏi thở dài, bất quá là một viên tinh hạch khiến cho nàng vui vẻ thành như vậy, bất quá là một phần tôn trọng cùng thiện ý liền nàng kích động không thôi. xem ra ở mạn thế đã đến lúc sau. Giống nàng như vậy không có gì năng tuổi lại đại lão nhân khẳng định là tao ngộ rất nhiều không công bằng sự tình. Bất quá trên thế giới này không công bằng sự tình quá nhiều, tô duyệt bọn họ cũng không có khả năng bởi vì nhất thời mềm lòng hiền lành tâm liền tùy ý thu lưu. Giống trước mắt lão nhân này ra như vậy liệt tử quá nhiều, nơi nào đều có thể thu lưu. Chỉ là gặp được nói liền tận lực giúp đỡ một chút mà thôi, đến nỗi có rất nhiều không có khả năng có, tuy rằng lão nhân ra không có gì năng lực nhưng là ấm no trước mắt là không có vấn đề, đến nỗi mặt khác tiêu dùng liền không có cái kia năng lực. Bất quá bọn họ là người tốt sao? Người tốt trên thế giới này là sống không nổi. Bọn họ chỉ là làm tốt chính mình, bảo trì hảo tự mình bản tâm, không bức bách hại người khác. Đương nhiên nếu người khác khi dễ đến bọn họ trên đầu, bọn họ cũng sẽ không chút do dự phản kích, thậm chí là không chút do dự bót chết rất đối phương sinh mệnh. Tô Duyệt lắc lắc đầu. Không có phản bác lão nhân ra nói, sau đó tầm mắt dừng ở một bên còn ở chọn lựa tô lão mẹ trên người, không khỏi bất đắc gì lắc lắc đầu. Bất quá tô duyệt tầm mắt đột nhiên dừng ở lão nhân ra trên tay, lão nhân ra thấy tô duyệt chọn lựa vật phẩm trang sức, liền đem trong tay mặt khác vật phẩm trang sức phóng tới hàng vỉa hè mặt trên, sau đó cẩn thận lắc lắc tay, vừa rồi cử thời gian có chút trường, tay có chút bù rùn. Tô Duyệt vươn tay ở kia một đống vật phẩm trang sức bên trong nhặt lên một viên đen như mực một cái hòn đá nhỏ. Này viên hòn đá nhỏ hình dạng một chút cũng bất quy tắc, trên mặt không biết là một tầng cái gì vật chất, ngạnh ngạnh hát hát, cho người ta cảm giác chính là một viên ven đường dơ hề hề hòn đá nhỏ mà thôi. Mà Tô Duyệt lại từ này viên dơ hề hề hòn đá nhỏ bên trong cảm nhận được mỏng manh mà quen thuộc năng lượng dao động, đó là thuộc về màu đỏ năng lượng thạch đặc có dao động di đây là khi nào trà trộn vào tới cục đá một bên lão nhân ra nhìn tô duyệt nghiết ở trong tay hòn đá nhỏ nghi hoặc ra tiếng nói tô duyệt ngẩng đầu nhìn trước mặt vẻ mặt nghi hoặc lão nhân ra, nói lão nhân già cái này hòn đá nhỏ bán thế nào lão nhân ra vừa nghe tô duyệt nói hơi hơi sửng sốt sau đó có chút không thể tin tưởng nói ngạch, tiểu muội muội ngươi muốn mua này viên cái gì dùng không có cục đá tô duyệt gật gật đầu nói Ấn này viên cục đá ta mua, bán thế nào? Nhiều ít tinh hạch. Cái này hòn đá nhỏ muốn cái gì tiền, nào có cục đá bán tiền, ngươi thích cái này cục đá ngươi cầm đi thì tốt rồi, dù sao ngươi cũng chiếu cô ta xinh ý, nhiều đồ vật ngươi đều có thể đủ mua, không cần lại cấp tinh hạch. Lão nhân ra xem tô duyệt một bộ quyết tâm muốn bộ dáng, vây vây tay nói, trong lòng lại đang không ngừng nói thầm, này tiểu muội muội nhìn lớn lên cùng cái tiên nữ dường như. Như thế nào đôi mắt không hảo sử đâu. Ai? Đáng tiếc đáng tiếc. Nghe được lao nhân ra nói, Tô Duyệt cười đem hòn đá nhỏ bỏ vào quần áo của mình trong túi mặt. Bất quá nàng nhưng thật ra cũng không có tính toán lấy không, nhưng là nàng cũng không tính toán lấy quá nhiều tinh hoạch cấp đối phương. Rốt cuộc tinh hoạch đối với nàng tới nói tác dụng thật sự không thế nào đại, cầm đi mua đồ ăn cũng mua không được nhiều ít, cho nên Tô Duyệt vẫn là quyết định dùng đồ ăn tới thay thế tinh hoạch cấp đối phương. Đúng rồi, lão nhân gia ngươi thật sự không nhớ rõ cái này cục đá ngươi là từ đâu được đến sao?" Tô Duyệt nhìn đang ở đùa nghịch vật phẩm trang sức lão nhân gia lại lần nữa mở miệng hỏi. Nghe được Tô Duyệt nói, lão nhân gia ngẩng đầu nhìn Tô Duyệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng thật sự là không biết, kỳ thật lão nhân gia trong lòng còn ở nhắc mãi chính mình đâu, như thế nào đem một viên cục đá lộng tới này, đó vật phẩm trang sức bên trong tới, làm nhân gia một cái tiểu muội muội trở thành vật phẩm trang sức mua đi. Này không phải hố người sao? Ai? Lúc này tô lão mẹ cũng tuyển hào đồ vật, là một đôi keo bao tay, người khác cũng không có đi tuyển. Thật sự là này đó tiểu vật phẩm trang sức không có gì áp dụng, thấy mọi người đều không chọn. Tô lão mẹ liền từ quần áo túi tiền bên trong lấy ra hai viên tinh hoạch đưa cho lão nhân ra. lão nhân ra nhìn đưa tới nàng trước mặt tinh hoạch, ánh mắt sáng lên, bất quá sát thật chối từ nói, mấy thứ này chỉ cần một viên tinh hoạch. Cầm đi. Tô lão mẹ đem trong tay mặt hai viên tinh hoạch chiều lão nhân ra trước mặt đệ đệ, cười nói. Lão nhân ra lần này nhưng thật ra không có lại chối tử, nàng vươn tay từ tô lão mẹ trong tay tiếp nhận hai viên tinh hoạch, nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong. Tuy rằng nàng biết không nên như vậy, nhưng là nàng thật sự thật vất vả mới khai một lần trương. Này đó tinh hoạch đối với nàng tới nói thật là một loại dụ hoặc, nàng vô pháp cự tuyệt lão nhân ra trong miệng chỉ có thể vẫn luôn nói cảm ơn các ngươi thật là người tốt nói, yên lặng đem trong tay tinh hoạch hảo hảo đặt ở bên trong quần áo, sau đó thủ hạ ý thức nắm chặt ăn mặc tinh hoạch quần áo túi, liền sợ tinh hoạch sẽ bị nàng không cẩn thận đánh mất. Lúc này mọi người cũng không có gì tâm tình lại tiếp tục dạo đi xuống, rốt cuộc đều đi dạo suốt nửa con phố, hơn nữa cũng là ở không có gì đồ vật có thể hấp dẫn bọn họ. Tô Duyệt cũng không nghĩ tiếp tục dạo đi xuống, Hiện tại nàng chỉ nghĩ trở về hảo hảo nghiên cứu một chút toàn bộ màu đỏ năng lượng thạch là chuyện như thế nào. Vì cái gì bọn họ thế nhưng đều cảm thụ không đến nó dao động. Phải biết rằng phía trước màu đỏ năng lượng thạch, bọn họ chính là cách phi thường xa khoảng cách đều có thể cảm nhận được. Nếu mọi người đều không nghĩ đi dạo, liền bay thẳng đến bên ngoài đi đến, mà theo sát tô duyệt bọn họ ở một bên đi dạo tô dạng bọn họ thấy tô duyệt bọn họ rời đi cũng vội vàng lại đây hội hợp sau đó cùng nhau triệu nơi giao dịch bên ngoài đi đến đi vào xe chở tiền mặt trên, tô duyệt trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra một túi người già ăn phiến mạch cùng một ít dễ bảo tổn thường thấy đồ ăn làm từ quân cấp vừa rồi cái kia lão nhân ra đưa qua đi làm xong này hết thảy lúc sau, tô duyệt bọn họ mới mở ra xe chở tiền triệu bọn họ thôi sở trụ địa phương chạy trở về, mà tô duyệt cũng vội vã trở về nghiên cứu màu đỏ năng lượng thạch cùng không gian vấn đề không một bốn tam nam chi tranh đoạt tiểu côn lót. tô duyệt một hồi đến biệt thự liền ngồi ở phòng khách trên sofa mặt đùa nghịch bị nàng đảo tới màu đen năng lượng thạch. tô duyệt đầu tiên là đem màu đen cục đá phóng tới trong nước mặt ngâm. bất quá màu đen năng lượng thạch ngâm ở trong nước không có một tia biến hóa, thủy vẫn như cũ trong trẻo thấu triệt. ngâm không có hiệu quả. sau đó tô duyệt lại lấy ra tiểu đao dùng sức quát năng lượng thạch bên ngoài màu đen vật chất. bất quá hòn đá nhỏ không phải phi giống nhau cứng, rắn, Thế nhưng quát bất động. Tô Duyệt kế tiếp lại nếm thử mặt khác rất nhiều phương pháp, năng lượng thạch bên ngoài kia một tầng màu đen vật chất vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, cứng rắn không thể tưởng tượng. Tô Duyệt bên này không ngừng mân mê một viên màu đen hòn đá nhỏ rốt cuộc hấp dẫn những người khác sở hữu tầm mắt, mọi người không khỏi đều buông trong tay sự tình, chiếu Tô Duyệt đi qua đi. Duyệt Duyệt, làm sao vậy? Cái này cục đá có cái gì đặc thù sao? Một bên tô lão mẹ một mông ngồi ở tô duyệt bên người, cao mày nhìn tô duyệt trong tay kia viên đen như mực hòn đá nhỏ, nghi hoặc mở miệng hỏi. Nghe được tô lão mẹ nó thanh âm, tô duyệt mới từ màu đen trên tảng đá ngẩng đầu, nhìn đã ngồi vây quanh ở chung quanh mọi người, sau đó nhìn nàng trong lòng bàn tay mặt màu đen hòn đá nhỏ, đối mọi người giải thích nói, cũng không nên xem thường này viên màu đen hòn đá nhỏ, nó chính là ta phía trước dùng để thăng cấp màu đỏ năng lượng thạch. Bất quá này viên năng lượng thạch tương đối kỳ quái, ta chỉ có gần gũi tiếp cận nó mới có thể cảm nhận được một chút năng lượng dao động. Ta suy đoán này viên năng lượng thạch năng lượng dao động là bị nó bên ngoài này màu đen không biết tên vật chất cấp ngăn cản ở. Bằng không lấy trước kia gặp được năng lượng thạch kinh nghiệm tới nói, ta ở còn chưa tới đạt thủ đô hoa hạ căn cứ thời điểm là có thể cảm nhận được nó dao động. Chỉ là mặc kệ ta dùng cái gì phương pháp đều không thể lay động này bên ngoài màu đen vật chất. Không biết này đó màu đen vật chất đến tổn cùng là cái gì kỳ quái đồ vật. Lão đại, ngươi nói ngươi dựa hấp thu loại đồ vật này tới gia tăng thực lực, vậy ngươi hà tất tưởng nhiều như vậy, trực tiếp hấp thu hảo. Một bên vương tuyết tùy tiện nói, ở nàng trong lòng sự tình rất đơn giản, nơi nào quản nhiều như vậy. Một bên tô Lão mẹ nghe được vương tuyết nói, không khỏi trừng mắt nhìn mắt đại tuyết nói, đại tuyết ngươi này thật sự, loại đồ vật này nơi nào có thể tùy tiện hấp thu. Đây chính là muốn hàm ở trong miệng mặt, nếu là cái gì có độc vật chất, ăn vào ở trong thân thể kia còn phải. Một bên văn thiên hữu cũng không biết tô duyệt là muốn rửa cái này tới gia tăng thực lực, vừa nghe đến thời điểm còn có điểm ngạc nhiên. Bất quá ngạc nhiên qua đi cũng cảm thấy không có gì, chủ nhân nhà hắn còn không phải là vẫn luôn không bình thường sao, cho nên hấp thu đồ vật tự nhiên cũng nên không bình thường mới là... Bất quá văn thiên hữu cặp kia trong suốt con ngươi nhìn chầm chầm vào tô duyệt trong tay kia viên hòn đá nhỏ bên ngoài màu đen vật chất suy tư một trận, không sợ thủy không sợ cắt thiết không sợ nhiệt không sợ lãnh cái này là bởi vì cái gì đâu. Đột nhiên văn thiên hữu trong suốt con ngươi hơi hơi tỏa sáng, hắn gắt gao nhìn chầm chầm tô duyệt trong tay khi còn nhỏ, thanh âm có chút kích động nói, chủ nhân, ta có thể nhìn xem này viên hòn đá nhỏ sao. Đang ở quan sát màu đen hòn đá nhỏ tô duyệt. Nghe được văn thiên hữu có chút kích động nói âm, ngừng đầu nhìn hắn tinh lượng con người, mới nhớ tới văn thiên hữu là làm nghiên cứu, tự nhiên so nàng hiểu nhiều, nàng thế nhưng quên mất còn có như vậy một tiểu đệ. Vì thế tô duyệt trực tiếp đem trong tay màu đen hòn đá nhỏ đưa cho văn thiên hữu, văn thiên hữu nhìn đưa tới trước mặt hắn màu đen hòn đá nhỏ, vươn tay từ tô duyệt trong tay tiếp nhận màu đen hòn đá nhỏ, bắt được trước mắt trước mặt tỉ mỉ quan sát đến không bông tha hòn đá nhỏ bất luận cái gì một góc. Văn Thiên Hữu nhìn trước mắt màu đen hòn đá nhỏ càng xem tinh lượng con ngươi càng thêm tinh lượng, bất quá ngay sau đó nghĩ đến cái gì, tinh lượng con ngươi lại ảm đạm một ít, hắn tầm mắt từ màu đen hòn đá nhỏ mặt trên rời đi, sau đó nhìn Tô Duy nói, ta hoài nghi này viên cục đá bên ngoài bao vây không phải địa cầu vật chất, hẳn là lúc trước kia viên tiểu tinh cầu nổ mạnh, kia viên tiểu tinh cầu mặt trên mang theo một ít vật chất. Tô Duyệt đối với văn thiên hữu cũng không có nghi ngờ, Kỳ thật ở dùng quá như vậy nhiều mặt pháp đều không thể lay động tầng này màu đen vật chất thời điểm, nàng lúc ấy liền suy nghĩ này đó vật chất hẳn là chính là cùng năng lượng thạch tới thứ cùng cái địa phương, kia viên nổ mạnh tiểu tinh cầu. Cũng không biết cái này vật chất ta có thể ăn được hay không rớt. Phải biết rằng nó có thể ngăn cản trụ bên trong năng lượng thạch dao động, nếu ta ăn luôn kia không phải cũng sẽ bị loại này vật chất cấp tắc nghẽn trụ năng lực sử dụng. Hơn nữa loại này vật chất còn không nhất định có thể bị ta hấp thu, thứ này chính là nước lửa không xâm. Hơn nữa cũng không biết hay không đựng cái gì kịch độc gì đó. Tô Duyệt có chút bất đắc dĩ tiếp nhận Văn Thiên Hữu đưa qua màu đen năng lượng thạch, ngữ khí có chút mất mát nói: "Cảm giác này liền giống như ngươi có được 500 vạn, nhưng là này 500 vạn là tiền đen, ngươi không dám dùng nghẹn khuất khổ bức cảm giác." Văn Thiên Hữu nhìn Tô Duyệt có chút mất mát biểu tình, mày không khỏi cũng hơi hơi nhíu lại. Mở miệng nói, muốn xác định có hay không kịch độc cái này nhưng thật ra có thể làm được, bất quá ta yêu cầu một ít thiết bị.